Vạn cổ thần đế 350, chương 3429 dung chuyển lớn, chương nhược trần từng tiến vào phúc lộc thần tôn thần cảnh thế giới. Bên trong vô biên vô hạn, có bãi cát sóng biển, chim bay cá bơi, sinh linh vô số. Thậm chí có đại thánh cảnh giới người tu hành, cùng một tòa chân chính đại thế giới không có khác nhau. Khô lâu áo trắng tu vi hiển nhiên càng ở trên phúc lộc thần tôn tu luyện ra được thần cảnh minh giới càng thêm vững chắc. Chỉ bất quá đi là u minh chi đảo cho nên mới âm vô đầy tử khí. Nhưng giờ phút này tỏa này to lớn vững chắc thần cảnh minh giới băng liệt ra. Lấy vô lượng quy tắc thần văn tạo dưỡng minh thành, âm sơn thi hà đều bị tổn hại. Bị thương còn có khô lâu áo trắng thần hồn. Thần hồn cùng thần cảnh thế giới vốn là chặt chẽ liên hệ. Xa xa nhìn lại. Giống như là vĩnh Hằng minh thổ đa nứt ra. Trên ước sắm không gian khu vực đều tại chấn động. Âm âm sóng dậy. Khí lưu mánh liệt. Khô lâu áo trắng cốt thân bị thương cũng không nhẹ. Xương bả vai. Xương sườn bị chém đứt một mảng lớn. Càng có chút ít thần linh vật chất bị triệt để ma diệt. Không cách nào khôi phục. Minh tộc đế nhất chiến thần, cái gọi là chiến thần minh tôn, không gì hơn cái này. Long chủ nhanh nhẹn tuyệt thế Đem thần long nhật nguyệt hốn đổn tháp thu nhập lòng bàn tay. Trong miệng phun ra một ngụm hình rồng thần khí. Thần tháp lập tức từng tầng từng tầng sáng lên, phóng thích triều tịch sóng nước giống như thần lực ba động. Theo phía dưới trong biển dòng sóng nước nhấc lên, thần long nhật nguyệt hốn đổn tháp đã bay ra ngoài. Khô lâu áo trắng thần niệm khẽ động. Cách đó không xa. Con cốt long toàn thân phát ra ngọn lửa màu vàng kia bay tới. Ngăn tại trước người hắn. Vượt quá hắn dự liệu. Long chủ không có nương tay. Thần long nhật nguyệt hốn độn tháp trùng điệp kích trên người cốt long. Lập tức. Sương sồng ấm vang vỡ nát. Phá xương sồng thần tháp cùng khô lâu áo trắng trùng điệp đụng vào nhau, đem nó chấn áp đến lui về sau mấy chục vạn dặm Đột nhiên, long chủ lần nữa cẩn thân, huy kiếm chém ngang thẳng đến đầu lâu. Vô lượng thần linh thần hải, giấu tại vô hình. Nhưng, long chủ làm ra tinh chuẩn phán đoán, khô lâu áo trắng thần hải tại trong đầu lâu xác suất rất lớn. Chạm phá đầu của hắn đánh xuyên thần hải mới có thể chân chính đem hắn trọng thương. Khô lâu áo trắng thể nổi u sát minh quang từng vòng từng vòng bạo phát đi ra. Không biết kích phát ra thần thông gì. Thoát ly thần long nhật nguyệt hốn đồn tháp trấn áp. Thiểm di ra ngoài. Cho dù tốc độ của hắn đã nhanh tới cực điểm vẫn là bị hắc án thần kiếm chém chúng. Tránh đi đầu lâu. Tay trái của hắn cốt trưởng tính cả một đoạn cánh tay bị chém đứt bay ra ngoài. Đã bỏ lỡ tốt nhất trọng thương khô lâu áo trắng cơ hội. Còn muốn đắc thủ phi thường khó. Long chủ lùi lại mà cầu việc khác. Lấy thần Long nhật nguyệt hốn độn tháp chấn thu đoạn cánh tay kia. Phòng ngựa cùng thần khu trọng ngưng. Đoạt một đoạn cánh tay tương đương với tổn thất đại lượng thần linh vật chất. Đồng thời cũng bao quát trong xương thần hồn suy nghĩ. Đối với vô lượng thần linh mà nói. Loại thương tích này mới là nhất trực tiếp hữu hiệu. Giết vô lượng thần linh phương thức tốt nhất chính là. Phân thị. khối chia tách dần dần luyện hóa, suy yếu tới trình độ nhất định về sau, lại lấy nó bản tôn. Thần thành chi chủ xuất thủ. Hắn đánh ra một cách mang theo thần nhãn bàn tay. Như năm ngón tay hình dạng thiên địa đè xuống. Đem muốn tiếp tục công phạt khô lâu áo trắng long chủ bức lui. Thừa dịp thời gian ngắn ngủi này. Khô lâu áo trắng một lần nữa ngưng tụ thần cảnh minh giới. Thế giới co rút lại thành một góc. Chỉ còn một tòa cao ngất minh thành màu đen. Tay hắn cầm trượng dài ô kim phát đao. Đứng tại minh thành chi đỉnh. Tay trái cánh tay cùng bàn tay phát ra ánh sáng màu xám trắng. Dần dần sinh ra lần nữa. Nhìn như cùng trước kia một dạng, nhưng cường độ trượt rất nhiều. Khô nâu áo trắng trên thân không có cảm xúc. Nói, ngươi hủy ngươi huyên trưởng xương khô. Khiến cho hắn thi cốt không được đầy đủ. Từng khối xương sồng tung bay ở trong hư không phát ra ngọn lửa màu vàng. Long chủ trực diện địa ngục giới hai đại lão cổ đồng giống như cường giả. Nói. Ngươi cho rằng mượn huyên trưởng cốt thân. liền có thể để cho ta mềm lòng. Coi đây là sơ hở. Thay đổi chiến của ngươi có phải hay không đoán sai đối thủ ý chí. Thần Thành Chi Chủ nói. Cực vọng. Ngươi thật sự rất mạnh. Khó trách có thể một mình xâm nhập vận mệnh thần Sơn. Cứu ra hoa ảnh lão nhi. Nhưng. Bản tỏa đã xem thấu thực lực của ngươi cao thấp. Hai người chúng ta nếu là liên thủ. Trong vòng nửa canh giờ. Nhất định có thể đưa ngươi trọng thương. Khô lâu áo trắng vung đao một vòng. Hừng hực minh hỏa bốc cháy lên. Hỏa diễm băng lãnh đọng lại không gian. Long chủ nói. Trong bóng tối địa ngục giới cường giả. Cũng đều hiện thân đi đến đều tới. Lại không thể gạt được cảm giác của ta. Có ẩm tàng ý nghĩa sao? Trong hư không? Một đảo lại một đảo thần quang sáng lên. Liên tiếp xuất hiện 6 tôn vô lượng cảnh thần linh. Bọn hắn hình thái tất cả một. Có là cửa thủ xà thân. Có là tựa như núi cao voi lớn. Có thân hình thấp bé. Cầm trong tay chiến kỳ. Duy nhất sống nhau điểm là từng cách đều bao phủ tại trong một đoàn mây tử khí. Cực vọng, 10 vạn năm trước, bởi vì băng hoàng, để cho ngươi trốn lần này sẽ không. Nhị đại nhân thân như nhân loại. Nhìn qua 40 50 tuổi dáng vẻ, mọc ra cách đuôi, tóc như nhột đằng, tại tầng mây trên cùng hiện hiện ra. Khí thế ngược lại là yếu nhất, lộ ra rất giống một phàm nhân. Long chủ ánh mắt như xương Dưới chân biển cả nhấp lên tầng tầng sóng lớn Nói Ta coi là tới là kinh thiên Không nghĩ tới Lại là ngươi Ta tới là đủ rồi Nhị đại nhân chắp hai tay sau lưng Trên mặt mỉm cười Tràn ngập không có gì sánh kịp tự tin Chỉ bằng các ngươi Sợ còn giết không được ta đi long chủ nói Nhị đại nhân nói Chưa hẳn a ngươi một Nhìn năm qua Tu vi lâm vào đỉnh trệ Mà ta cũng đã không phải một trăm. Nhìn năm ta. Long chủ có thể cảm ứng được âm thầm còn có cường giả khủng bố khí tức. Hiển nhiên thiên nam cùng minh tục lần này là quyết định. Muốn chém chương nhược trần. Hoang thiên. Thiên cốt nữ đế. Đồng thời còn muốn đem hắn cũng cùng nhau diệt trừ. Chặt đức côn lôn giới cùng kiếm giới tương lai hy vọng giải quyết hết hết thầy tai họa ngầm. Nhị đại nhân lườm bàn cờ thần trận một chút, đối với hoang thiên cùng thiên cốt nữ đế phá cảnh thời gian, đã nắm chắc, không nhanh không chậm mà nói. Trước chém cực vọng, lục đại vô lượng cảnh cường giả cùng nhau đánh ra thần khí. Sáu cái thần khí đều bị thôi động đến cực hạn, hình thành sáu mảnh thần vân đánh về phía long chủ. Thần thành chi chủ cùng chiến thần minh tôn, hóa thành hai đảo lưu quang cẩn thân công phạt đi qua. Thực lực của bọn hắn không kém long chủ bao nhiêu. Dù là tu vi yếu một bậc chiến thần minh tôn. Cũng là cùng long chủ giao thủ hơn ngàn chiêu đằng sau. Mới bại một kiếm. Bởi vậy bị thương. Nhị đại nhân cắt ngón trỏ tay phải. Lấy ngón tay làm bút. Tại hư không vẽ đường vân. Mỗi một đảo huyết văn vẽ ra. Trong hư không đều sẽ xuất hiện một đầu mấy trăm vạn rằm dáng dấp huyết hà. Xem lẫn tại long chủ đỉnh đầu. Âm ấm, ấm! Long chủ không cho bọn hắn hợp kích cơ hội. Thẳng hướng biên giới chỗ một vị cửa thủ xà thân thần tôn. Huy hiếm đánh bay đối phương thần khí. Lấy thần long nhật nguyệt hốn đổn tháp đem nó đánh cho ngực bốc lên máu. Thần cốt đổ sụp một mảng lớn. Liên tiếp ba kích vị kia thần tôn bị đánh gãy thành hai đoạn thần hồn cùng thần khu đều là bị thương nặng. Nhưng, long chủ không thể thoát thân, bị thần thành chi chủ cùng chiến thần minh tôn quy tắc thần văn bao khỏa. Không đến một khắc đồng hồ. Long chủ thụ thương. Là thần thành chi chủ lấy thiên tôn thần thông đánh chúng hắn sau lưng. Thần huyết giải đầy trời. Nhưng ở ngày trước đó, long chủ liên tiếp đánh xuống hai vị địa ngục giới thần tôn đầu lâu. Trong đó một vị thần tôn thần hải đều bị đánh xuyên. Thương tổn tới căn bản. Ly hận thiên thần chiến đánh cho rất khốc liệt, là một đám thần tôn đang liều mạng chém xếp. Liền ngay cả thế giới chân thật đều xuất hiện hiện chiếu. Long ngâm tại trong vũ trụ quanh quẩn. Minh khí tải tinh không trên phòng tuyến phương hóa thành Hải Dương. Tử vong quang vụ không ngừng chưa bao giờ biết phương hướng kích xạ đi ra. Thiên đình, ngũ hành quan. Một vị hạc phát đồng nhan lão đạo cầm trong tay phất trần, nhìn ra xa thiên không. Trấn Nguyên đứng ở một bên, nhìn xem trên đất hoa sen vạt nước, trên mặt nước, hiện hóa từng đảo thần quang. Có thân ảnh không ngừng lấp lóe mà qua. Trấn Nguyên nói, sư tôn địa ngục giới đi vết chóc sự tình, chúng ta thiên đình thật mặt kể sao. Lão đảo ánh mắt thân thúy, nói thiên tôn đã sớm truyền đến Pháp chỉ thiên đình bất kỳ tu sĩ nào không thể vọng động. Thiên tinh văn minh. Thiên tinh thần tổ ánh mắt lạnh như lời kiếm. đó là mệnh lệnh bách chiến tinh quân. Mời ra văn minh để nhất trọng khí. Thiên tinh chạm. Đây là một kiện đứng hàng thái bạch thần khí chương chương thứ nhất tuyệt thi thần khí, có thể một kích diệt thần. Tinh không phòng tuyến, phía trên chân lý thần môn kia trong cung điện. Chân lý điện chủ trên thân thần hỏa thiêu đốt. Thần linh uy thế truyền khắp toàn bộ tinh không phòng tuyến. Phản phất là tại nói cho tất cả thần linh. Bao quát nói cho thiên tôn. Nàng đã dẫn thiên tôn lệnh chưa hẳn tôn. Hiên viên liên đạc tới vô lượng cảnh về sau đã có thể đi ra không xe hoàng kim. Nàng áo xanh không bụi. Như một mảnh thuế sắc lá sen bay tới. Đi vào vô thần điện bên ngoài. Nói. Côn lôn giới cùng ly hận thiên đều là bảo phát thần chiến. Số lớn vô lượng xuất thủ. Thậm chí có thiên viên vô khuyết giả tại đấu pháp. Vô luận côn lôn giới tương lai có thể hay không gia nhập kiếm giới. Chí ít trước mắt đến xem. Bọn hắn là địa ngục giới địch nhân. Tự nhiên cũng chính là thiên đình bằng gấu. Thiên cung chính đại chiến thần. Trong đó bảy vị đứng ở ngoài vô thần điện. Triệu công minh đứng tại thần điện ngoài cửa chính. Trong tay đồng tiền bảo kiếm sáng chói sáng tỏ. Khí thế mười phần. Nói. Thiên tôn tự có cân nhắc thanh liên. Ngươi làm tốt thế tục chủ tính trung công việc liền có thể. chân chính chư thiên đấu pháp. Ngươi chớ có dính vào. Hiên viên liên nói. Ta chính là thần tôn. Thế tục sự tình. Ta không muốn quản nói cho thiên tôn. Ta muốn đi ly hận thiên. Ai cũng mơ tưởng cản ta. Thiên tôn pháp chỉ ta tới trước phế. Nhìn xem hiên viên liên bóng lưng rời đi, mấy vị thiên cung chiến thần đều là hai mặt nhìn nhau. Đúng lúc này, triệu công minh ngẩn đầu nhìn về phía thiên ngoại. Ánh mắt xuyên thấu tinh không phòng tuyến. Nhìn về phía địa ngục dưới chỗ phương hướng, oanh, một đảo liên miên mấy vạn ước sắm vết nứt không gian hiện hiện ra, như là đem vũ chủ chia làm hai nửa. Một mảnh hắc án tinh vực từ trong khe không gian sông ra tuôn hướng tinh không phòng tuyến. Một phương hướng khác, một đầu hoàng tuyển hà từ trong hư không chảy ra. Rộng trừng vạn trượng, trùng trùng điệp điệp, sóng nước đục ngầu. Tiếp theo là đầu thứ hai, đầu thứ ba. Trong khoảnh khắc, ngàn đầu hoàng tuyển hà bay ra cùng hắc ám tinh vượt cùng một chỗ, phóng tới tinh không phòng tuyến. Phương vị thứ ba, tư thiên rút kiếm tiến lên. Sau lưng không biết bao nhiêu ướp chui chiến kiếm hội tụ thành không ngớp sóng lớn. Tiếng kiếm gieo vang vọng toàn bộ tinh không. Đang muốn tiến đến ly hận thiên thiên viên liên dừng bước. Nhìn về phía trong tinh không ba cổ khủng bố tuyệt luôn khí tức. Sau lưng trong vu thần điện vang lên hảo thiên thanh âm đến rồi. Tiếp theo một cái chướp mắt. Trong vu thần điện. Xông ra một đảo chói mắt thanh huy. Trong khoảnh khắc đã tới tinh không phòng tuyến bên ngoài. Ngưng hóa thành một vị thanh niên mặc nho bào bộ dáng Theo vị thanh niên mặt nho bảo này hiện thân, toàn bộ vũ trụ tối tâm đều trở nên trói lọi nhiều màu. Hắn mỗi một đảo vô hấp, đều có vô số tinh thần cùng rung động theo. Tại phía sau hắn thiên cung bảy vị chiến thần cùng nhau đã tìm đến từng cái diễn hóa thần thông. Thanh niên mặt nho bảo hóa thành một đảo thanh huy, dẫn đầu bay ra ngoài. Bảy vị chiến thần cùng toàn bộ tinh không theo hắn cùng một chỗ sông ra. Cùng bay tới hắc ám tinh vực. Ngàn đầu hoàng tuyển hạ. Còn có tư thiên vạn kiếm hư hóa mưa. Đụng vào nhau, oanh, từng viên tinh cầu vỡ nát. Thời gian cùng không gian toàn bộ chôn vùi. Chỉ là trong chốc lát. Tinh không phòng tuyến bên ngoài đã là hóa thành một mảnh hư vô. Bất kỳ cái gì vật chất cùng quy tắc đều không tồn tại. Càng khủng bố hơn chuyện phát sinh. Hiên viên liên trông thấy trong vũ trụ tu la tinh chỗ giới ngay tại biến lớn. Không. Là tu la tinh chỗ giới hướng tinh không phòng tuyến cấp tốt vận hành mà tới. Nông gia tiểu phúc nữ bộ truyện Điền văn siêu hay tình tiết hóm hình thú vị càng về sau càng cuốn. Tuyến tình cảm nhẹ nhàng, không xến sẩm Vạn cổ thần đế 350. Chương 3430 địa ngục thập tục cả tục phạt thiên đỉnh. Chương 3430 địa ngục thập tục cả tục phạt thiên đỉnh. Trước đó trong vũ trụ liền phát sinh đủ loại rượu gì. Tinh không nhào về phía côn lôn giới. Long ngâm vang vọng đất trời. Minh quang nổi lên bốn phía. Tử vụ ngưng tụ thành biển. Nhưng biết được chuyện gì xảy ra tu sĩ ít càng thêm ít. Thế nhưng là giờ phút này. Toàn bộ tinh không phòng tuyến đều đang lắc lư Từng cây cổ văn minh đại thế giới, sinh mệnh tinh cầu, khư giới, bí cảnh, đều là phát sinh địa chấn. Không biết bao nhiêu phàm nhân chết thảm. Phòng tuyến bên ngoài, một mảng lớn tinh không dập tắt, hóa thành hư vô cùng yên tĩnh. Ngắn ngủi lặng im về sau, bộc phát ra trói mắt thần mang chiếu sáng các phương thế giới. Trong tinh không phòng tuyến trận pháp, ngay đầu tiên toàn bộ mở ra từng đảo trùm sáng trùng thiên. Xoạt xoạt, trận pháp minh văn cùng thần văn ngưng tụ thành thác nước sương mụ. Hóa thành trường kiều kết nối từng cây cổ văn minh đại thế giới. Tiếp theo lại lan tràn hướng hàng ngàn hàng vạn tòa tinh cầu pháo đài. Tư không chiến thành. Bí cảnh quân doanh. Tiếng oanh minh liên tiếp. Nếu không có có trận pháp phòng ngự, chỉ là thanh âm liền có thể đè chết thần cảnh phía dưới sinh linh. Tư phong tan tóc trắng bay lên. Hồng quang đầy mặt. Cười lớn một tiếng. Không hổ là hảo thiên A Thật bảo trì bình thản. Bản thiên cho là ngươi sẽ tiến đến côn lôn giới. Không nghĩ tới vẫn là bị ngươi khám phá. Các ngươi ba vị thiên viên vô khuyết giả cùng một chỗ che giấu thiên cơ. Vốn là có thể man thiên quá hải. Nhưng. Các ngươi hiển nhiên chuẩn bị đến cũng không đầy đủ. Vô luận là côn lôn giới. Hay là ly hận thiên. Đều bại lộ vết tích. Thanh niên mặt nho bào thế như trẻ tre. Nhìn vạn đạo pháp ra thân. Đánh xuyên hắc ám tinh vực. Đem cửu tử dị thiên hoàng đánh lui. Rơi vào tư vô chỗ sâu. tư phong tan nói. Ngươi một thân tu vi này. Tại trong đương thời chư thần. Thật có thể xưng vô địch bất quá. Hiện tại không gian sụp đổ. Thiên địa bị chúng ta đánh thiếu một góc. Hết thảy đều là hóa thành hư vô. Há không biến thành ta hư phong tan sân nhà. Ngàn đầu hoàng tuyển hà cuối cùng. Một tôn bóng đen đứng ở nơi đó. Chỉ có phía sau một vòng tử hoàn thần vụ đang phát sáng. Nói. Thư thiên. Đừng quên chính sự. Hôm nay là muốn phá phòng tuyến. Diệt thiên đình. Không phải thắng bại chi tranh. Thư phong tan nhích miệng. Nói. Phá tinh không phòng tuyến. Bản thiên phải đi một chuyến côn lôn giới. Như thời gian tới kịp. Lại đi thiên đình tìm các ngươi. Chỉ bằng các ngươi muốn phá tinh không phòng tuyến, không khỏi xét lại nói quá sớm a Trong tinh không phòng tuyến bay ra từng đạo thần quang. Mỗi một cách đều khí thế cường đại, diễn hóa đủ loại thần dị cảnh tượng tu vi yếu nhất đều là thần vương. Chư thiên cấp. Hoặc là tiếp cận chư thiên cường giả, chừng mảy tám tôn. Không có bản thiên tôn pháp lệnh, ai bảo các ngươi vòng đồng các ngươi đồng, tinh không phòng tuyến cũng liền có sơ hở. Thanh niên mặt nho bảo ánh mắt liếc nhìn đi qua. Không có mảy may nho nhã. Tràn ngập vô thượng uy nghiêm. Ánh mắt có thể đem thần vương trấn nhíp trái tim run dậy. Tư phong tan cười nói toàn bộ thiên đình cũng liền ngươi hảo thiên là thanh tỉnh. Lời còn chưa dứt kiếm nhị thập tam đã thi triển đi ra. Thân thể của hắn cùng hư vô hóa làm một thể. Đồng thời lại có thể điều động lực lượng hư vô. Thi triển vô hình chi kiếm. Cường đại cảm giác nguy cơ bao phủ ở đây mỗi một vị thiên đình phong vương xưng tôn giả. Cùng lúc đó. Đứng tại trong hắc ám tinh vực tàn phá cổ tử dị thiên hoàng. Sau lưng một tòa to lớn thần điện. Vượt qua không gian. Dân dần hiện hiện ra Là hắc ám thần điện Hắc ám thần điện phát ra lực lượng hắc ám Khiến cho tinh không phòng tuyến Cũng vì đó mở đi rất nhiều Trong thần điện Chư thần tề tụ Nhiều vị đại thần Thần vương Thần tôn hiển thân Cùng cửu tử dị thiên hoàng cùng một chỗ Khống chế giữa thiên địa lực lượng hắc ám Tại thai ngén hắc ám phong bảo Ngàn đầu hoàng Tuyền hà cuối cùng Vì kia phía sau có một vòng tử hoàn thần vụ bóng đen, hai tay nắm dơ lên, soạt, vốn là hư không hắc ám, một gốc thế giới thủ, từ trong hư vô một chút xíu hiện hiện ra. Thế giới thủ mỗi một mảnh lá cây đều là một tòa thế giới. Cây đỉnh cao nhất thì là riêng la thiên ngoại thiên. Địa ngục giới nội địa. Vô uy sâm lâm một gốc thế giới thủ xuất hiện. Dung động trong tinh không phòng tuyến tất cả tu sĩ. Điều này đại biểu lấy riêng la tộc cả tộc mà tới. Lại thêm. Hắc ám thần điện thần linh đều tới. Không thể nghi ngờ là hiển lộ rõ ràng địa ngục giới một trận chiến đỉnh càn khôn quyết tâm. Tinh không phòng tuyến trong từng cái cổ văn minh thế giới. Đắt là loạn thành một bậy. Ai cũng không nghĩ tới. Phong bảo đến mức như thế chi đột nhiên. 200 năm bình tĩnh trong nháy mắt liền bị đánh vỡ. Cơ hội không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Tàng khư văn minh thực lực, tại trong tất cả cổ văn minh, có thể xuyếp vào to mười, là để nhất đảo kinh không phòng tuyến trong tất cả cổ văn minh. Thực lực bảo tồn đầy đủ nhất, rút lui đến hậu phương. Bây giờ, tàng khư văn minh đại thế giới là đảo thứ hai tinh không phòng tuyến trọng yếu một vòng. Tàng Kỳ Đại Thần Tu Vi Đạt tới Thái Hư Cảnh, phụ trách chấn thủ Tàng Khư Văn Minh kết nối Hoàng tuyển Hà Thông Đạo. Nhưng giờ phút này, hắn lại xuất hiện ở Tàng Khư Văn Minh trong một tòa thành cổ lớn nhất. Tứ Sương Thiên Quân cùng Kỳnh Thiên từ hắn trong thần cảnh thế giới đi tới. Bái kiến Tứ Sương Thiên Quân. Tàng Kỳ Đại Thần một gối quỳ xuống hành lễ. Hắn cũng không nhận ra Kỳnh Thiên. Nhưng có thể cùng Tứ Sương Thiên Quân người đồng hành vật. Đương nhiên sẽ không là bình thường hạng người Kinh thiên đem tinh thần lực thả ra ra ngoài Nói Tàng thư thiên chủ thế mà không ở nơi này Đi tinh không phòng tuyến bên ngoài Ai có thể nghĩ tới Chúng ta sẽ ở lúc này nổi lên ai có thể nghĩ đến Hai người các ngươi dám một mình mạo hiểm trực tiếp tiến vào tinh không phòng tuyến Tứ dương thiên quân nhìn một chút thiên ngoại Cười nói Diêm la tộc cả tộc đều tới Hắc ám thần điện trư thần ra hết. Hảo thiên cũng không ngăn nổi. Tam đại thiên viên vô khuyết giả che giấu thiên cơ. Tàng thư thiên chủ bọn hắn thấy không rõ tình thế. Đi ra phòng tuyến. Lưu lại lớn như vậy lỗ hồng cho chúng ta. Cũng là chuyện rất bình thường. Kinh thiên nói. Đáng tiếc nếu là Hảo thiên đi côn lôn giới. Hoặc là ly hận thiên. Trận chiến ngày hôm nay. Địa ngục giới thần linh tử thương hẳn là sẽ giảm bớt rất nhiều. Tứ Xương thiên quân nói. Kết cuộc đã nhất định chỉ cần phá tinh không phòng tuyến. Lấy từng cái cổ văn minh ước vạn sinh linh làm thức ăn. Lấy thiên đình các giới quân đội là lương. Địa ngục giới thực lực tất nhiên nginh đón một lần nữa đại bảo phát. Hiện tại lớn hơn nữa thương vong đều đáng giá. Thời gian ngắn như vậy có thể làm được tình trạng này đã là cực hẳn. Kinh Thiên nói, Minh Điện Điện chủ xin mời Kinh Thiên xuất quan cùng một chỗ mưu đồ, vốn chỉ muốn chảm ly hận thiên mấy vị phá cảnh giả. Nhưng người nào cũng không có nghĩ đến, một vị làm sao đều khó có khả năng xuất hiện tại thiên nam cường giả. Đi thiên nam, tìm tới bọn hắn. Kinh Thiên cho là đây là một cái cơ hội, một cái công phá tinh không phòng tuyến tuyệt hảo cơ hội. Địa ngục giới vì công phá thiên đình, một trăm. Nhìn năm qua kỳ thật vẫn luôn tại chủ bị Nhưng Tinh không phòng tuyến ngăn trở bọn hắn Thiên đình cũng có thiên viên vô khuyết giả thời khắc đang suy tính bọn hắn Bọn hắn có bất kỳ hành động lớn Đều sẽ bị sớm biết trước Muốn phá tinh không phòng tuyến chỉ có đánh thiên đình một trở tay không kịp Chỉ có Địa ngục giới chư thần chính mình cũng không biết muốn tiến đánh tinh không phòng tuyến Thiên đình tại tinh không phòng tuyến tính cảnh giác mới có thể xuống đến thấp nhất. Tàng kỵ đại thần ngẩn đầu. Nói. Thiên quân có thể bỏ qua cho tàng khư văn minh tiểu thần có thể đem tàng khư văn minh tu sĩ thu nhập thần cảnh thế giới. Gia nhập diễm dương tục. Ngươi nếu là tàng khư thiên chủ, nếu là ở lúc khác nói ra lời này, bản thiên tất nhiên vui vẻ. Nhưng hôm nay. Tứ Dương thiên quân ánh mắt bỗng nhiên phát lạnh. Tiếp theo nở nụ cười. Nhô ra một bàn tay. Đặt tại tàng kỳ đại thần đỉnh đầu. Lốt bút thanh âm vang lên. Tàng kỳ đại thần thần khu bị phần luyện thành cho tàn. Kinh thiên đã tìm tới tàng khu văn minh tại trong tinh không phòng tuyến trần pháp đầu mối. Ngón tay ở trong không gian vạch một cái. Một chi thần bút hiện hiện ra. dài ước chừng hai thước. nhấc lên thần bút điểm ra ngoài. Một đảo trùm sáng màu xanh lam từ ngoài bút bay ra đánh xuyên trong thành tất cả kiến trúc, màn sáng trận văn. Những nơi đi qua, hết thảy đều là hóa thành cho bụi, hình thành một đầu rộng mấy chục trường hủy diệt quang ngấn. Mắt thấy luồng ánh sáng màu xanh lam này liền muốn đánh chúng ở giữa tỏa thành cổ một tòa thần điện. Đột nhiên trong thần điện bộc phát ra đầy trời tinh mang, giống một mảnh tinh không hiện hiện ra. Không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết tán, bao trùm toàn bộ tàng khư văn minh. Chân lý điện chủ xuất hiện tại thần điện đỉnh chóp, đứng tại trong tinh hải tâm. Giữa thiên địa chân lý quy tắc liên tục không ngừng hướng nàng hội tụ. Nàng một quyền đánh ra, đem trùm sáng màu xanh lam ngăn trở. Thời gian dần trôi qua, trùm sáng chôn vùi. Tứ xương thiên quân cùng kình thiên trong mắt đều lộ ra một đảo ngoài ý muốn. Thật coi ta chân lý điện chủ này là bài trí ta đã sớm ngửi được khí tức nguy hiểm. Chỉ là diễn diễn. Hai người các ngươi thế mà liền cắn câu. Chân lý điện chủ ngư khí tràn ngập trào phúng tựa hồ cùng một chỗ đều tại trong lòng bàn tay. Kinh thiên nói. Không cần cố giả bộ chấn đỉnh ngươi nếu thật sớm có đoán trước. Tàng hư thiên chủ như thế nào rời đi tàng khư văn minh trận pháp. Cuối cùng vẫn là hắn có thể hoàn toàn nắm giữ. Hôm nay, tinh không phỏng tuyến tất phá, ai cũng ngăn không được. Tứ dương thiên quân thể nội thần khí trong nháy mắt bảo phát đi ra. Bốn vòng đại nhật thần dương sông ra. Phóng thích liệt diễm. Hóa thành biển lửa. Công hướng chân lý điện chủ. Không cần cản bao lâu cản lửa khắc đồng hồ, đến lúc đó chết chính là hai người các ngươi. Chân lý điện chủ nói. Kinh thiên lộ ra rất lạnh nhạt, hướng hư không vung bút. Mỗi một bút đều có thể đem Tàng Khư Văn Minh xé mở một đầu dài vạn rằm vết nước Đương nhiên Đây là bởi vì chân lý điện chủ cùng Tàng Khư Văn Minh chư thần đang thôi động trận pháp Nếu không mỗi một bút đều có thể xé mở gần phân nửa Tàng Khư Văn Minh Trong tinh không phòng tuyến bay ra mấy vị cường giả tuyệt đỉnh hướng Tàng Khư Văn Minh tiến đến Còn chưa tiến vào Tàng Khư Văn Minh Bọn hắn sinh ra cảm ứng Nhìn về phía mênh mông vô ngần thiên đình vũ trụ. Phát sát được sâu trong vũ trụ phát sinh biến đổi lớn. Là loạn cổ ma thần một vị loạn cổ ma thần xuất hiện ở đông phương vũ trụ. Đem thanh thương đại thế giới nuốt vào trong bụng. Phi mã vương xuất hiện tại nam phương vũ trụ đã thôn phể hai tòa đại thế giới sinh linh. Bắc phương vũ trụ xuất hiện hai tôn loạn cổ ma thần. Bọn hắn cũng tại thôn phể đại thế giới sinh linh. Muốn hấp thu huyết khí. Khôi phục tu vi. Địa ngục giới làm sao lại liên thủ với loạn cổ ma thần đây. Nào có cái gì địch nhân vĩnh viễn. Bây giờ địa ngục giới cùng loạn cổ ma thần có cộng đồng lợi ích. Tự nhiên cũng liền liên thủ. Thiên đình ba bên vũ trụ biến đổi lớn. Để vốn là dự định đi tinh không phòng tuyến các giới cường giả. Không thể không cải biến lộ tuyến. Tiến đến đối phó loạn cổ ma thần. Tùy ý loạn cổ ma thần như vậy thôn phệ không biết bao nhiêu tòa đại thế giới sẽ hủy diệt. Càng mấu chốt chính là, một khi loạn cổ ma thần tu vi khôi phục, như vậy mỗi một cách đều là đại khủng bố. Sẽ chỉ làm thiên đình vũ trụ trở nên càng thêm phá thành mảnh nhỏ tràn ngập nguy hiểm. Cũng may mắn những cường giả này. Tôn thủ hảo thiên pháp lệnh. Không có tiến đến côn lôn giới cùng ly hận thiên. Nếu không giờ phút này bị thôn phể cũng không phải là những nhược giới kia, mà là đỉnh tiêm cường giới. Bất tử chiến thần cùng băng hoàng đứng sóng vai. Đứng tại ngày xưa bách tộc vương thành chỗ trong tinh không. Nhìn xem trong vũ trụ đủ loại biến đổi lớn. Cuối cùng ánh mắt hướng về tinh không phòng tuyến trông thấy mười khỏa thạch thần tinh có sáu viên xuất hiện. Mỗi một khỏa đều so hàng tinh to lớn thạch tục thần linh cùng nhau hội tụ tại trên những thạch thần tinh này. Cốt tục 12 cốt hải xuất hiện bảy tòa tung bay ở trong vũ trụ bay về phía tinh không phòng tuyến. Còn có càng nhiều địa ngục giới đại tục, ngay tại vượt giới, muốn cả tục phạt thiên đình Bất tử chiến thần nói. Thật quyết định sao theo ta chinh chiến tinh không phòng tuyến. Sau trận chiến này, ngươi chính là bất tử thần điện điện chủ. Nhưng ngươi như đi ly hận thiên Coi như ta muốn cho ngươi tại bất tử huyết tục lưu một vị trí Địa ngục giới còn lại các tục cũng sẽ không đồng ý Băng hoàng cười cười Làm gian nan nhất quyết định cần kiên cường nhất ý chí Ý chí của ta Chiến thần cho rằng ngươi có thể dung chuyển bất tử huyết tục tương lai Giao cho huyết tuyệt đi Băng hoàng áo trắng như tuyết Tóc trắng như xương Hai tay chắp sau lưng hình hình từ đầu đến cuối trực tiếp, cứ như vậy như một đạo bạch hồng đồng dạng phá không mà đi. Nông gia tiểu phúc nữ bộ truyện điền văn siêu hay, tình tiết hóng hình thú vị càng về sau càng cuốn. Tuyến tình cảm nhẹ nhàng, không xếm sẩm. Vạn cổ thần đế 350. Chương 3431 tử thần biến, vạn long triều tông. Hắn đã không phải là đã từng tiểu hoàng triều kia. Mà là bất tử huyết tục đương thời hình thiên tri trụ một trong. Chiến lực sẽ không thua ta lão gia hỏa này. Tương lai đổi kịch ngươi, thậm chí siêu việt ngươi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ngươi cảm thấy, ngươi còn có thể quản được hắn. Bất tử huyết tục tộc trưởng vượt qua không gian mà đến. Cùng chinh chiến bắt trạch trường thành trước đó so sánh. Lão hủ rất nhiều. Nói, đây có lẽ là chuyện tốt. Bất tử chiến thần nhìn về phía hắn. Bất tử huyết tộc tộc trưởng nhìn qua tinh không sán lạn. Nói. Trận chiến này. Thiên đình vũ trụ nếu là sụt đổ. Vũ trụ cách cuộc chắc chắn tiến vào thời đại mới. Đến lúc đó, cũng không phải là thiên đình vũ trụ cùng địa ngục vũ trụ đối lập. Mà là sinh linh cùng tử linh đối lập. Là sát tục phát sinh như thế dung chuyển tu la tộc không chỉ có sinh linh còn có một nửa tử linh đâu. Tóm lại, làm hạ tam tộc sinh linh hạch tâm, rất nhiều chuyện, bất tử huyết tộc đến sớm suy tính. Bất tử chiến thần nói, ngươi lão già này ngược lại là nhẹ nhõm Đoán chừng là không nhìn thấy ngày đó. Ngược lại có thể an hưởng tuổi già. Đúng vậy a sống không được bao lâu đến lúc đó, huyết tuyệt như còn không có trưởng thành, ngươi đến giúp hắn. Không phải vậy ta liền hóa thành lệ vườn hung sát, mỗi ngày quấn lấy ngươi. Nói đến chỗ này Bất tử huyết tộc tộc trường có chút mất hết cả hứng Nói Đáng tiếc à Giống chúng ta người như vậy Chuyển tu không được dưỡng tộc Đại nạn đến Thần hồn tán Coi như thần hồn không tiêu tan Cũng sẽ bị nguyên hồi kiếp đánh tan Bất tử chiến thần nói Hiện tại liền bỏ qua thần hồn Còn có một cơ hội Ta giúp ngươi Bỏ qua thần hồn Liền không có ý thức Coi như hóa thành dự tục âm hồn có ý gì lão tử anh hùng một thế. Còn không muốn trăm ngàn vạn năm về sau. Ở trong tam đồ hà thức tỉnh. liền biến thành một chút cấp thấp dự quái hồn lương. Không có kiếp trước ý thức cùng chết khác nhau ở chỗ nào. Bất tử huyết tục tộc trưởng mặc dù nói không quan tâm. Nhưng. Trong lòng nhiều ít vẫn là không cam tâm. Với cái thế giới này có quá nhiều quyến luyến. Trong đầu. Không biết nhớ lại một chút cái gì Đột nhiên lại tinh thần vô cùng phấn chấn Nhìn về phía trong vũ trụ một phương nào vị Chỉ gặp mảng lớn lôi quang Hướng thần cổ sao mà đi Ngươi nói Kinh thương lão nhi này có phải thật vậy hay không là lượng hoàng Hắn vì sao kết luận Lượng tổ chức nhất định sẽ động thủ Bất tử chiến thần ánh mắt dần dần ú trầm Nói Lượng tổ chức đương nhiên sẽ ra tay Bởi vì bọn hắn chính là muốn bước lên địa ngục giới cùng thiên đình toàn diện đại chiến. Tinh không phòng tuyến không phá. Toàn diện đại chiến làm sao bộc phát cái này phù hợp ít lợi của bọn hắn. Đương nhiên cũng phù hợp ít lợi của chúng ta. Đều muốn thu hoạt được lợi ích lớn nhất, liền xem ai có thể cười đến cuối cùng. Bất tử huyết tục tục trưởng cười nói, phong đô đại đế một mực không có xuất thủ, hẳn là tại đề phòng bọn hắn A bằng bọn hắn khôi lượng hoàng có lẽ có ít bản sự, nhưng còn chưa đủ làm phong đô đại đế đối thủ. Trong thế giới hư vô những vật kia mới là cần trọng điểm chấn áp, oanh, bất tử chiến thần cùng bất tử huyết tộc tộc trưởng sau lưng không gian. Đột nhiên, xuất hiện lít nha lít mít vết sách. Mỗi một đảo vết sách đều kéo dài mấy ước sặm Nồng đầm huyết khí, xuyên thấu qua vết nứt lan tràn đi ra, tại trong vũ trụ. Hóa thành từng đảo thác máu. Một lát sau, bất tử huyết tục mười tòa rực thế giới. Hình như một con rơi, một chút xíu di động đi ra. Không gian tài kịch liệt chấn động. Lít nha lít nhít không gian quy tắc. Đem mười tòa rực thế giới bao khỏa. Lại cùng mảnh tinh vực này không gian quy tắc tương dung. Bất tử chiến thần trên thân chiến ý lạnh thấu xương. Bay về phía mười tòa rực thế giới. Nói. Trận chiến này. Ngươi cũng đừng nhúng vào Chạy trở về bất tử thần thành Đem bất tử huyết tộc hậu phương gia viên giữ vững là đủ Thiếu xuất thủ giữ vững huyết khí Có thể sống lâu mấy năm Được rồi Bất tử huyết tục tục trưởng xoay người rời đi trở về địa ngục giới Mời tòa rực thế giới Hướng tinh không phòng tuyến cấp tốc di động mà đi Giống như một cái vũ trụ huyết biên bức phi hành tại hắc ám hư không Bảo phát đi ra uy thế. Có thể đem đi ngang qua thần linh đều dọa đến run sợ. Đột nhiên phía trước, vô số ngôi sao quý tích vận hành cải biến, gì thường hỗn loạn, soạt. Tại hỗn loạn tinh thần Hải Dương Trung Tâm, một thanh chiến phủ bay ra ngoài, chém về phía mười tòa rực thế giới. Có thiên đình đại năng vượt qua tinh hà mà đến. Muốn một mình nginh chiến toàn bộ bất tử huyết tục. Vì tinh không phòng tuyến tranh thủ thời gian. Ly Hận Thiên Trương Nhược Trần chưa bao giờ cảm thấy Thời gian gặp qua đến như vậy chi chậm Muốn tu luyện lượng thể không phải việc khó Nhưng Thời gian hao phí quá nhiều Hoang Thiên cùng nữ đế dùng 200 năm Dù là vô cực thần đảo huyền diệu Dù là ở trong khu thời gian chảy xiết Cũng tuyệt đối không có khả năng một lần là xong Thời gian không còn kịp rồi Bên ngoài, Long Chủ một người chiến đến quá gian nan, đã nhiều lần bị thương thần huyết nhuộm đỏ ly hận thiên. Đều là bởi vì muốn bảo vệ bọn họ phá cảnh, mới có thể lọt vào địa ngục dưới các phương cường giả vây xếp. Không được, không có khả năng như vậy tiến hành theo chất lượng tu luyện, ta phải mau chóng phá cảnh. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, chính mình tu luyện Pháp cùng tu sĩ khác hoàn toàn khác biệt, đi là một con đường khác. Cách gọi là lượng cùng vô lượng. Vẫn như cũ còn tại thế giới này trong thiên địa quy tắc Hắn Kỳ thật không nhất định nhất định phải tu luyện ra lượng thể Mà là muốn ngưng tổ ra để tứ tượng Thái Dương Thực hiện tứ tượng đại viên mãn Tu luyện lượng thể Có thể tăng cường nhục thân Thân hồn Làm chính mình cơ sở càng thêm dày hơn thực Ngưng ra Thái Dương cơ hội thành công càng lớn Cũng càng dễ dàng gánh chịu tứ tượng Nhưng, hiện tại thời gian bước thiết, không có cách nào lại tiến hành theo chất lượng. Oanh, Trương nhược trần đứng người lên. Trên thân quang minh quy tắc thần văn. Không gian quy tắc thần văn. Các loại dương thuộc tính đảo Pháp quy tắc. Tất cả đều thả ra ngoài. Thân thể bốc cháy lên. Không tu lượng thể trực tiếp ngưng tụ thái dương. Dù là hiện tại nhục thân gánh không được. Có tử đốt mà chết phong hiểm. Cũng muốn liều mạng minh tục cùng tử tục kinh người quá đáng. Tám vị vô lượng cảnh cường giả giao phong. Một mảng lớn rộng lớn hư không bị đánh đến hỗn loạn. Tràn ngập các loại thần quang. Quy tắc. May mắn là tại ly hận thiên. Áo nghĩa lực lượng bị áp chế. Thiên địa quy tắc khó mà điều động. Không gian vững chắc khó phá. Không phải vậy đát long trời lở đất. Lực lượng ba đồng có thể hủy diệt một tinh vực. Một kiện lại một kiện thần khí Phóng thích tuyệt thế uy năng Không ngừng oanh gích xuống Long chủ không có cách nào thoát thân Địa ngục giới những vô lượng cảnh cường giả này Từng cách đều thân ginh bách chiến Tu vi yếu kém sáu vị vô lượng Từ đầu đến cuối cùng hắn giữ một khoảng cách Mục đích chỉ ở tập kích quấy dối đánh lén Cùng phòng ngừa hắn bỏ chạy Mặc dù có thể bằng vào tốc độ cùng nhục thân tu thí Thương tích bọn hắn Nhưng mình cũng sẽ bị ngăn trở Từ đầu đến cuối không cách nào thoát ly vòng vây Thần thành chi chủ diễn hóa tử tục duy nhất thiên tôn thần thông tử thần biến Sau lưng tử khí mịt mờ Xuất hiện một mảnh áp thổ màu đen Mảnh này áp thổ Không phải hắn thần cảnh thế giới Cũng không phải hư ảo Là chân thật tồn tại Không biết đến từ chỗ nào Giống như là từ dị chủng không gian hiện hóa ra ngoài Tử thần biến hết thảy có thập biến, mỗi tăng lên một biến ui lực đều sẽ tùy theo tăng nhiều. truyền thuyết Tử thần biến rất có thể là tử tộc vì kia sơ thủy chi tổ sáng chế. Tu luyện độ khó cực lớn. Từ xưa đến nay, có thể tu luyện tới để thất biến đều ít càng thêm ít. Thần thành chi chủ loại tồn tại này cũng chỉ là đem tử thần biến tu luyện tới để lục biến, huyết ảnh biến. Tử thần biến đánh ra Một đạo giữ tờn huyết ảnh từ trong ác thổ sông ra. Cùng thần thành chi chủ hóa làm một thể. Bốn cánh tay cùng nhau công ra. Lập tức huyết sắc thần hà vầy hướng long chủ. Long chủ trên thân máu chảy ồ ạc, vết thương khó mà khép lại, nhìn về phía huyết sắc thần hà, lập tức lui tránh. Thần thành chi chủ nghe răng cười, nói thiên tôn thần thông vừa ra cùng cảnh giới quét ngang hết thảy. Cực vọng, ngươi không phải rất mạnh sao? Làm sao lui Long chủ dừng bước Không có cách nào lui Khô lâu áo trắng vung đao Minh diễm cùng đao quang tương dung Từ phía sau chém tới Long chủ điều động thần khí cùng quy tắc Muốn ngưng tụ thần thông Nhưng Một kiện phi đao hình thái thần khí Phá không mà đến Làm cho hắn lập tức xuất thủ ngăn cản Vừa diễn hóa một nửa thần thông Bị ép tán đi Phúc phúc Long chủ tránh đi thần thành chi chủ thiên tôn thần thông Lại không tránh đi khô lâu áo trắng đao Bị một đao chém trúng vai phải Xương vai vỡ vụn Thân đao khảm nạm tiến vào thân thể Chém vào tiến tàng phủ Long chủ năm ngón tay hóa thành vuốt sồng bắt lấy phát đao Khô lâu áo trắng muốn thu đao Lại phát hiện thân đao không nhúc nhích tí nào Bành Một vuốt sồng khác đánh ra Khô lâu áo trắng lập tức giò trưởng cùng long chủ liều mạng một kích Khô lâu áo trắng bay rớt ra ngoài Bởi vì lúc trước hắn cánh tay này bị chém đứt Là tân sinh cánh tay Có chút yếu ớt Cùng long chủ đụng nhau một kích này về sau Toàn bộ xương cánh tay đều bể nát Long chủ quay đầu nhìn lại Gặp thần thành chi chủ lần nữa diễn hóa tử thần biến Không để ý thương thế trên người Hai cái vuốt rồng phóng thích ngọn lửa màu vàng. Trên đầu sừng rồng đi theo bốc cháy lên. Thể nội long ngâm không dứt giống vạn long gào thép. Tử thần miến. Thần thành chi chủ đánh ra thần thông, bàn tay đập đè xuống, huyết sắc thần hà cùng áp thổ màu đen cũng cùng nhau rơi xuống. Người thiên tôn thần thông này còn kém xa lắm, tu luyện được rất thô thiện. Vạn long triều tông. Long chủ ánh mắt mang theo bể nghế thiên hạ ngạo nghế quang mang. Một trường đánh ra. Lòng bàn tay hóa thành một phương thiên địa. Dâng lên quang vụ màu vàng. Vạn cách thần long cùng nhau từ lòng bàn tay bay ra. Thần tuấn cao chót vót. Khí thế bá đạo. Trực tiếp đem áp xuống tới huyết sắc thần hà cùng áp thổ màu đen đánh xuyên. Trong tiếng nổ vang đổ sụt. Lại rơi xuống. Phốc. thân thành chi chủ bàn tay nổ tung, hóa thành huyết vụ, thân thể lui về phía sau ra ngoài. Nông gia tiểu phúc nữ bộ truyện điền văn siêu hay, tình tiết hóng hình thú vị, càng về sau càng cuốn. Tuyến tình cảm nhẹ nhàng, không xến sẩm. Vạn cổ thần đế 350. Chương 3432 Long chủ băng hoàng. Vạn Long triều tông do Long chủ đánh ra. Tự nhiên mà thành. Có lực bạt sơn hà chi thế, Phá đệ lục biến tử thần biến. Thần thành chi chủ cách này lùi lại. Long chủ lập tức thừa thắng sông lên. Một đảo lại một đảo thần thông đánh ra. Bổ vào trên thân nó. Sáu vị đứng bên ngoài vô lượng cảnh cường giả. Riêng phần mình thôi động thần khí. Từ khác nhau phương vị công dịch. Chặn đường long chủ. Thần khí phát ra vạn giảm quang huy. Sát huy trùng thiên. Nhưng bị thần long nhật nguyệt hốn đồn tháp cùng hắc án thần kiếm ngăn trở. Bành bành. Tám cái thần khí ở trong hư không kịch đấu. Như từng tòa ngọn núi kim loại tại va chạm Gợn sóng năng lượng không ngừng ngoại tán. Nguyên thành chủ mới vừa rồi là cỡ nào không ai bị nổi. Vì sao giờ phút này lại lui hôm nay. liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Như thế nào chân chính thiên tôn thần thông. Long chủ trên đầu tóc vàng Từ sợi tóc chỗ Dần dần chuyển thành màu đen như mực Dưới chân hải dương Hóa thành ma vân Hắn quanh người Hiển hóa ra từng tôn thiên ma quang ảnh Hoặc cầm trong tay huyết phủ Hoặc sách bá thương Những thiên ma quang ảnh này tầm 18 kiện khác biệt chiến binh Cũi thế như thủy tổ tái hiện nhân gian Lại có ma long bay lên không Thần hổ gào thép các loại dị cảnh Chiếu giỏi trời cao Trên huyền không đảo Si hình thiên rất là kích động, nói, ta liền biết, ta liền biết, long chủ như thế nào không có tu luyện thiên ma thạch khắc, long chủ diễn hóa đi ra 36 loại thiên ma tranh cảnh, cao minh hơn si hình thiên không biết gấp bao nhiêu lần, mỗi loại cảnh tượng đều rất ngưng thực, lại có chỉ thuộc về chính hắn đặc biệt biến hóa, soạt soạt hoa. 36 tòa thiên ma thạch khắc thần bia, bị si hình thiên đánh đi ra, đưa đến long chủ chỗ vư không. Long chủ quan ngộ qua 36 bức thiên ma thạch khắc, tốn hao nhiều năm thời gian chỉnh lý quy nạp. Dung hợp 36 loại thần thông, cùng mình cả đời sở họp. Sáng chế thần thông ma long vô tướng thông thiên thuật. Ma long vô tướng thông thiên thuật, dĩ nhiên không phải thiên tôn thần thông. Sở dĩ. Gọi hắn là thiên tôn thần thông, một là vì về tâm lý chấn nhít thần thành chi chủ. Hai là hiển lộ rõ ràng hắn vô tận tự tin đối với mình tương lai có cực cao ước mơ. Từng đảo long ngâm chuyện vào trong tay. Thần thành chi chủ là thật bị kinh nhít, căn bản không có nghĩ đến long chủ càng như thế cường hoành. Cực vọng mới tu luyện mấy cách nguyên hồi hẳn là hắn thật tu thành thiên ma lưu lại thiên tôn thần thông thủy tổ đại thuật. Gặp từng đảo thiên ma quang ảnh phát ra thủy tổ uy thế. Từng tiếng long ngâm đinh tai nhức ấp. Thần thành chi chủ lui đến càng nhanh. Không có cách. Thiên tôn thần thông đã rất đáng sợ. Như sẽ cùng 36 tòa thiên ma thạch khắc thần bia ghép hợp. Ui lực đến mạnh đến mức nào. Đây là ổn thắng bất bại một trận chiến. Thần thành chi chủ không muốn cùng long chủ cứng đối cứng. Vạn nhất bị thương nặng. dao động căn bản. Coi như đánh chết Long Chủ. Chỗ tốt cũng sẽ bị người khác phải đi. Được không bù mất. Vượt quá ở đây tất cả tu sĩ dự liệu chuyện phát sinh. Long Chủ đánh ra ma Long Vô Tướng Thông Thiên Thuật. Nhưng không phải đánh về phía thần thành chi chủ. Mà là hướng về hướng đông nam hai vị địa ngục giới vô lượng. Hai vị này vô lượng lúc trước liền bị chém xuống qua đầu lâu bị thương nặng chỗ nào chống đỡ được một kích này. Bành, bành, bọn hắn dốc hết toàn lực ngăn cản, lấy thần khí phòng ngự, nhưng thần khô vẫn như cú nổ tung, hóa thành hai đoàn huyết vụ, xương cốt hóa thành bột mịn, đại lượng thần linh vật chất bị ma diệt, thần hồn bị thương nặng, huyết nhục bị ma khí xâm nhập. Hắn đây là, hắn đây là trước khi chết, muốn kéo hai cái đệm lưng sao? Khô áo trắng dưới chân xuất hiện một đầu minh hạ, Áo bào trắng dưới, một đôi xương trên đuổi hiện ra lưu quan quy tắc thần văn, muốn tiến đến ngăn cản long chủ, đồng thời trong lòng cảnh giác lên. Long chủ chiến lực ở ngoài dự liệu cường hoành, ý chí càng là kiên định đến kinh người. Từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, không có bị địa ngục giới trận thế hù sợ. Tuy nói có nhị đại nhân tại, nhưng bọn hắn chưa hẳn có hoàn toàn chắc chắn có thể áp chế long chủ tự bảo thần nguyên. Bỗng dưng, khô lâu áo trắng cảm ứng được không gian đột nhiên trầm xuống Ngẩm đầu nhìn lại Chỉ gặp trên bầu trời, lít nha lít nhít huyết hà rơi xuống Nhị đại nhân đứng tại phía trên huyết hà Trên đầu nhục đằng phát ra quang hoa màu lam, khí thế che đẩy thương không Huyết hà phía dưới Long chủ lấy 36 tòa thiên ma thạch khắc thần bia Chém giết hai vị địa ngục giới vô lượng cảnh cường giả Đem bọn hắn thần hải đánh cho hiền hóa ra ngoài. Thần hải bích lần nữa giãn nứt Như lại cho hắn mấy cái thời gian hô hấp. Liền có thể triệt để hủy đi hai vị này vô lượng cảnh cường giả can cơ. Từ đó lấy phương vị này làm đột phá khẩu. Chạy ra nhị đại nhân bố trí huyết hà la võng. Đáng tiếc, nhị đại nhân cũng không có cho hắn cơ hội này. Bị ép bất đắc dĩ. Long chủ trống lên 36 tòa thiên ma thạch khắc thần bia. Ma khí ngưng hóa thành mấy trăm vạn rằm hải dương màu mực. Cùng lít nha lít nhíp huyết hà đối kháng. Huyết hà lực lượng nặng nề ép tới 36 tòa thiên ma thạch khắc thần bia không ngừng chìm xuống. Long chủ trong vết thương trên người, thần huyết không ngừng tràn ra. Những thần huyết này bị trên bầu trời từng đầu huyết hà hút đi, nhanh chóng sói mòn. Nhị Đại Nhân có chút mỉm cười, cúi nhìn phía dưới, nói cực vọng, ngươi nhìn bản tỏa 100.000 năm tu hành này, không để cho ngươi thất vọng. a ngươi nếu thật tự tin như vậy, vì sao không cùng ta đơn độc chiến một trận long tục hai tay hơi ngâm? Thần long nhật nguyệt hốn độn tháp cùng hắc ám thần kiếm, vòng quanh thân thể phi hành. Nhị Đại Nhân nói, ngươi nên hiểu ta mới đúng, giết người phải dùng 10 phần lực. Đơn đà độc đấu bất quá là hạng người thảo mãng đánh nhau vì thể diện Gặp long chủ triệt để bị áp chế Không có khả năng lại có cơ hội đào tẩu Khô lâu áo trắng Thần thành chi chủ Bốn vị địa ngục giới vô lượng Hội tụ đến phía trên huyết hà Huyết hà phía dưới Hai vị bị đánh bảo thành huyết vụ địa ngục giới vô lượng cảnh cường giả Một lần nữa ngưng tụ ra thần khô Một cây mọc ra đầu voi, thể tròn bàng thô, phong xưng tượng tôn. Một cây hai cánh thiêu đốt hỏa diễm, mọc ra màu xanh điểu thú, phong xưng thanh tôn. Bọn hắn bị thương rất nặng. Cũng bị từng đầu huyết hà áp chế. Cảm thấy ngạt thở đồng dạng khó chịu. Dựa vào thần khí mới có thể ngăn cản. Đối mặt tuyệt cảnh. Long chủ lộ ra bình tĩnh. Nói. Có hai vị địa ngục giới thần tôn làm bản. Dù là hôm nay chiến tử nơi đây, cũng coi như đáng giá. Thần thành chi chủ lập tức cùng nhị đại nhân truyền âm thương lượng. Bị trấn áp tại huyết hà phía dưới hai vị thần tôn đều đến từ tử tục, tử tục không chịu đựng nổi tổn thất như vậy. Nhị đại nhân khẽ di một tiếng, hướng huyền không đảo phương hướng nhìn thoáng qua. Tiếp theo, hắn nói, lập tức động thủ, lấy thần khí trấn sát cực vọng. Ở đây vô lượng cảnh cường giả đều là phát giác được không thích hợp Trên huyền không đảo thế mà truyền ra gì thường ba động Thời gian ngắn như vậy lại có thể có người muốn phá cảnh Lại không trấn sát long chủ không biết sẽ còn xuất hiện biến số gì Thần thành chi chủ Khô lâu áo trắng Bốn vị vô lượng cảnh cường giả Riêng phần mình đánh ra một đảo thần khí cột sáng rót vào sáu cái thần khí Lục kiếm thần khí phát ra quang hoa, giống như sáo viên hàng tinh thẳng hướng phía dưới huyết hà trấn sát mà đi. Âm ấm. Bực này sát thí, như huy hoàng thiên huy, xếp hạng dựa vào sau chư thiên, cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Thật đến sinh tử tồn vong thời khắc. Long chủ nhắm hai mắt. Thể nổi huyết khí điên cuồng vận chuyển. Mỗi một giọt máu đều tại thể nổi thiêu đốt. Long tục cấm pháp phát huy ra. Nhục thân khó có thể chịu đựng nguồn lực lượng này, như bể nát gốm sứ đồng dạng, xuất hiện dày đặc vết sách. Vảy rồng ở trên người hiển hiện, hồng hoang thuần phát mạnh mẽ từ trong huyết mặt chỗ sâu bộc phát. Nhưng, nhị đại nhân mặt lộ cười lạnh. Hắn hiểu rõ long chủ tất cả áp chủ bài thủ đoạn. Bàn tay hư nhô ra đi. Năm ngón tay vỡ ra. Vương xuống càng nhiều huyết dịp. Khiến cho huyết Hà la võng phát ra huyết quang càng thêm sáng tỏ. Đột nhiên, nhị đại nhân ánh mắt ngưng tụ cảm ứng được nguy hiểm toàn thân lông tơ dựng thẳng. Băng hoàng thân ảnh, vô thanh vô tức xuất hiện đến phía sau hắn. Hạ hoàng triều. Nhị đại nhân vô to một tiếng. Biết được chính mình tuyệt không có quay người nghênh địch cơ hội. Thế là, tinh thần lực tràng vượt bộ phát ra đi. Như là không ngớt sóng lớn. Hướng ra phía ngoài nhào tôn. Bực này tinh thần lực phong bảo tại ở cử ly gần đủ để đánh xuyên tuyệt đại đa số thần vương thần tôn thần hồn. Nhưng. Băng hoàng lại như định hải thần châm. Mặt cho tinh thần lực ba đồng đánh vào trên thân. Hơi hợt lên tiếng. Là ta. Tiếp theo một cái chớp mắt băng hoàng trưởng ấm đã là rơi trên người nhị đại nhân. Tránh không được trốn không thoát. Bành. Lạnh lẽo thấu xương lực lượng. Theo trường ấm, thấu thể mà đến, nhị đại nhân thân thể trực tiếp bị đóng băng đứng lên, hóa thành băng điêu, ném đi ra ngoài. Băng hoàng không có chút nào vui mừng, ngược lại hai đầu lông mày nhiều một tia ngưng trọng. Một kích này, đừng nói trọng thương nhị đại nhân tinh thần, ngay cả nhục thể của hắn đều bị đánh nát. Có thể thấy được nhị đại nhân trên thân, tất có phòng ngự chí bảo thậm chí có khả năng. Đã sớm biết được hắn sẽ đến. Sẽ ở một thời điểm nào đó xuất thủ. Đích thật là cáo dài nhân vật. Một số phương diện càng hơn kỳ thiên. Phía dưới. Mất đi nhị đại nhân khống chế. Huyết hà la võng bị long chủ đánh nát. Sáu cái thần khí cũng bị 36 mươi tòa thiên ma thạch khắc thần bia ngăn trở hơn phân nửa. Long chủ nửa người đều bị đánh nát. Tại thần long nhật nguyệt hốn độn tháp cùng hắc ám thần kiếm thủ hộ dưới. Hóa thành một đảo quang trụ màu vàng. Phóng lên tận trời. Ánh mắt của hắn. Hướng băng hoàng nhìn lại. Trong ánh mắt từ đầu đến cuối không có bất cứ ba động gì lánh ruột. Rốt cục nhiều một đảo nhu sắc. Hạ hoàng triều, ngươi đây là muốn mưu phản địa ngục giới sao thần thành chi chủ giận dữ trong mắt sát ý nồng hậu dày đặc. Vừa rồi có thể nói là chém giết long chủ tuyệt hào cơ hội. Sáu cái thần khí rơi xuống. Long chủ coi như không chết, cũng sẽ triệt để trọng thương bị bọn hắn phân thây 6 phần. Băng hoàng ánh mắt đàm mạc. Nhưng lại ẩn chứa vô tận chiến ý. Nói. Ta hạ hoàng chiều như thế nào làm việc. Cần hướng ngươi giải thích. Lời còn chưa dứt, vô tận xương lạnh đã hướng thần thành chi chủ ép đi. Thần thành chi chủ ngắm nhìn bốn phía. Chỉ gặp. Trước mắt một mảnh trắng xóa. Một bóng người như từ thiên ngoại mà đến Tóc trắng phất phới như ánh đao Ánh mắt sắc bén như thần kiếm Bành Thần thành chi chủ vung ra bốn tay Công kích từ bốn phương tám hướng bay tới băng hoàng Nhưng đều là huyến ảnh Băng hoàng chân thân xuất hiện đến trên đỉnh đầu hắn Lòng bàn tay ngưng tụ ra một tòa đường kính vạn trượng máu mài trùng điệp rơi xuống Đem thần thành chi chủ đánh cho xương đầu vỡ ra Thân thể đổi hướng vực sâu. Long chủ cũng xuất thủ, diễn hóa ma long vô tướng thông thiên thuật, đem khô lâu áo trắng đánh cho liên tục bại lui. Dù là thân bị trọng thương, vẫn như cũ chiến lực cường tuyệt, chiến ý càng hơn lúc trước. Gặp băng hoàng cùng long chủ cao minh như vậy. Địa ngục giới khác những vô lượng cảnh cường giả kia. Đành phải xa xa thối lui. Không dám nhích tới gần. Nhị đại nhân trên người hàn băng hóa tan. Hoàn toàn khôi phục lại. Nói. Các ngươi đi giữ vững tòa huyền không đảo kia. Chớ có để bên trong mấy người trốn. Nhị đại nhân băng hoàng tới. Hôm nay muốn giết long chủ. Sợ là sẽ khó như lên trời. Tượng tôn bị thương rất nặng. Có sút đi chi tấm. Hắn một cái càn khôn vô lượng. Không muốn dính vào loại này đại tử tại cử đầu cách bẫy. Vội cái gì một cái cực vọng. Một cái hạ hoàng chiều. Liền đem các ngươi sợ đến như vậy. Nhị đại nhân rất bình tĩnh, ánh mắt đột nhiên lại giống huyền không đảo nhìn lại. Ở trên đảo, vang lên một tiếng cao vút thép dài. Chỉ gặp hoang thiên thế mà sông ra huyền không đảo. Toàn thân phát ra vô lượng sinh tử thần quang. Một phát cực hạn tốc độ. Hướng thiên ngoại độn bay mà đi. Có chút ý tứ. Không hổ là chân lý điện chủ cùng thạch thiên đều xem trọng thiên chi hiêu tử. Nhanh như vậy liền hiểu thông vô lượng nhị đại nhân trong mắt hiện ra thần thái khác thường. Một vị địa ngục giới vô lượng cảnh cường giả. Nói. Hoang thiên đây là có ý dẫn chúng ta đổi mắt. Phân hóa lực lượng của chúng ta. Mới vừa vào vô lượng giống như này không đem chúng ta những lão nhân này để vào mắt ta đi chém hắn. Thanh tôn trên đầu mọc ra một viên đầu chim màu xanh. Một đôi cánh chim hỏa diễm triển khai. Lấy nhanh hơn hoang thiên tốc độ Hướng thiên ngoại truy khích mà đi Nông ra tiểu phúc nữ bộ truyện Điền văn siêu hay Tình tiết hóm hình thú vị càng về sau càng cuốn Tuyến tình cảm nhẹ nhàng, không xến sẩm Vạn cổ thần đế 350 chương 3433 trí thượng tứ trụ chân thể Cánh chim màu xanh phát ra trói mắt thần quang Trên lông vũ lưu đồng hỏa diễm nhiệt độ Hơn xa hàng tinh mặt ngoài Xoài, xoài. Không gian bị thiêu đến vặn vẹo, một mảng lớn thiên địa bị chiếu dõi thành màu xanh. Thanh tôn hoàn toàn chính xác bị thương rất nặng. Hắn cũng hiểu biết hoang thiên đồng thời tu luyện hai loại nhị phẩm thần đạo. Không tầm thường thần tôn có thể so sánh. Nhưng, hoang thiên lại như thế nào đến? Cũng chỉ là mới vừa tiến vào càn khôn vô lượng sơ kỳ Nội tình không đủ. Tu vi bất ổn. Mà hắn... Là càn khôn vô lượng trung kỳ, phong tôn đất 200. Nhìn năm. Đừng nhìn chỉ cao hơn một cảnh giới, nhưng ở vô lượng cảnh 200. Nhìn năm tu hành đủ để kéo ra khó có thể tưởng tượng khoảng cách. Tựa như. Không có đột phá trước Thái Thanh Tổ Sư cùng Ngọc Thanh Tổ Sư. Hoàn toàn có thể đem phi tuyết thần vương như thế càn khôn vô lượng sơ kỳ cường giả đầy trời truy sát. Hoang thiên tiểu nhi còn muốn trốn nơi nào. Thanh tôn tốc độ vượt qua hoang thiên, rất mau đuổi theo đến trong một thần linh bộ, trong miệng phun ra một ngụm thần quang. Trong thần quang bao khỏa có một kiện phi đao hình thái thần khí. Món thần khí này tên là chảm thần đao. Chảm thần đao. Chỉ có dài nửa xích. Dùng cực kỳ hi hữu hắc án vật chất sen đúc mà thành. Lúc phi hành. Không ngừng dâng lên tử vong tia sáng. Thanh tôn từng bằng vào đao này. vượt qua vài tòa tinh vực, chém qua chân thần. Trong một thần linh bộ chạm thần đao tốc độ cùng lực lượng đều có thể hoàn hiện ra. Một khi phá vỡ thần khu, thân đao ẩm chứa tử vong chi khí, có thể cấp tốc ăn mòn thần linh huyết nhục. Bành bành. Chạm thần đao đánh xuyên hoang thiên sau lưng từng tầng từng tầng lồng ánh sáng, mắt thấy là phải xuyên thủng thân thể của hắn. Đại diễn Khôn. Hoang Thiên trong lòng mạn niệm một tiếng, bỗng nhiên quay người, Hai tay khoanh tròn. Trước người, xuất hiện một đảo hắc bạch thái cực âm dương đồ, đường kính trăm trượng, xoay tròn cấp tốt, oanh. Chảm thần đao đụng vào hắc bạch thái cực âm dương đồ, mũi đao phương hướng lập tức biến hóa. Ở trong đồ xoay tròn một vòng, bay ngược trở về. Hoang thiên thân thể mãnh liệt lắc lư một cái. Hướng về sau kích xạ ra ngoài mấy trăm rằm. Tiếp theo, mượn nhờ lực trùng kích này. Tiếp tục hướng nơi xa độn may. Thanh tôn nhìn thấy bay trở về chảm thần đao. Hơi có chút thất thần. Nói. Hắn cũng tu luyện vô cực thần đảo không đúng. Là đại diễn càn khôn. Là lấy càn khôn diễn hóa đi ra thái cực âm dương đổ. Thanh tôn hóa thành một mảnh dáng mây màu xanh đổi hướng hoang thiên. Xem ra thanh tôn bị thương so với chúng ta trong tưởng tượng càng nặng. Chảm thần đao bổ ra. Thế mà bị một cái vừa mới đột phá vãn bối đánh về. Bản tôn đi giúp hắn một tay. Tượng tôn thi triển thân pháp thần thông, liền sông ra ngoài. Tượng tôn căn bản không cho rằng, hoang thiên có thể đánh về thanh tôn chảm thần đao. Cho là, đây là thanh tôn tránh chiến sách lược. Cố ý giả ra bị thương quá nặng, thả đi hoang thiên, dạng này mới có thể tránh miễn cùng long chủ băng hoàng giao phong. Lúc trước giao phong, tượng tôn đã nhìn ra. Long chủ, băng hoàng tuyệt không phải bình thường đại tự tại vô lượng có thể so sánh. Lại tu luyện một cách nguyên hội, sợ là đều có thể phong thiên. Ở dưới tình huống không chiếm ưu thế tuyệt đối, cùng loại tầng thứ này nhân vật giao thủ, là có vấn lạc nguy hiểm. Băng hoàng suốt thế, phá vỡ bọn hắn ưu thế tuyệt đối, đi. Chạy là thượng sách, gặp thanh tôn cùng tượng tôn truy hích hoang thiên mà đi. mặt khác bốn vị địa ngục giới càn khôn vô lượng cường giả, trong lòng cũng có một ít dao động. Không có cách, băng hoàng cùng long chủ quá mạnh, hoàn toàn là đè ép thần thành chi chủ cùng chiến thần minh tôn đánh. Giờ phút này, đấu pháp bạo phát đi ra thần lực ba động, đem ly hận thiên đều muốn lật tung đồng dạng, chỉ có đại tự tại vô lượng mới có thể dính vào. Cũng liền nhị đại nhân còn ở nơi này bằng không bọn hắn lập tức liền sẽ rời đi ly hận thiên. Cửu thủ xà thân cửu ly thần vương. Nói. Băng hoàng phá hủy đại sự của chúng ta. Bất tử huyết tục nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp. Tinh không phòng tuyến tuyệt thi thần chiến cũng đã khai hỏa. Nơi đó tất có vô số cơ duyên. Giết chóc đang tiến hành. Thiên đình cùng địa ngục giới xếp tại hôm nay huyết chiến. Chúng ta có thể nào vắng mặt lại có một vị càn khôn vô lượng đỉnh phong thần vương mở miệng. Một vị da trắng. Tóc trắng. Bạch đồng lỗ tử tục nữ thần tôn. Nói. Hôm nay trận chiến này đã không thể làm. Hay là về thế giới chân thật đi nếu thiên đỉnh chư thiên không có mắt câu. Như vậy. Thế giới chân thật chiến đấu càng trọng yếu hơn. Nhị đại nhân xem thấu tâm tư của bọn hắn. Nói. Thế giới chân thật trận này thần chiến, luận quy mô cùng huyết tinh trình độ, tuyệt đối vượt qua 10 vạn năm trước kịch liệt nhất thời điểm. Tuy có vô số cơ duyên, nhưng cũng tất nhiên sẽ có thần vương, thần tôn vẫn lạc, thậm chí khả năng phát sinh chư thiên bị thương nặng. Tiếp theo, nhị đại nhân lại nói, nơi này chiến đấu trọng yếu giống vậy Trương nhược trần, hoang thiên. Hoa ảnh khinh thiền nhất định phải chém giết. Nếu không địa ngục giới coi như hôm nay tại thế giới chân thật thắng. Tương lai cũng muốn thua ở trong tay bọn họ. Bốn vị vô lượng cảnh cường giả cũng là quả quyết. Cở ly thần vương chín cách đầu lâu cùng nhau nâng lên. Đồng tử phát ra hung quang. Nói. đã như vậy. Động thủ đi ngược lại muốn xem xem. Vẫn thần đảo chủ lấy tàn hồn bại khu bố trí trần pháp. Có phải là thật hay không có thể đỡ nổi chúng ta? Bốn vị vô lượng cảnh cường giả thi triển thủ đoạn. Có thôi đồng thần khí. Có bố trí Trấn văn tế đàn. Có thả ra âm binh. Có lấy ra thủy tổ thần huyết. Các loại lực lượng hủy thiên diệt địa cùng nhau hướng về bàn cờ thần trận. Nhị đại nhân thờ ở lạnh nhạc chỉ chốc lát. Nói một mình giống như mà nói. Không hổ là trận pháp thái thượng. Tùy tiện bố trí đi ra một tòa thần trận. liền có quy năng như thế. Ánh mắt của hắn hướng hư không một phương nào vị nhìn lại. Nói. Chuyện cho tới bây giờ. Các hạ còn không có ý định xuất thủ sao. Trong hư không một đảo minh mông mà dụ dị tiếng cười vang lên. Đông. Nam. Tây. Bắc. Thượng. Hạ. Sáu cách phương vị đều là dâng lên thật dày ma vân. Hiện lên màu đen như mực. Đem không biết cỡ nào rộng lớn thiên địa bao phủ. Long chủ. Băng hoàng. Thần thành chi chủ. Chiến thần minh tôn bốn vị đại tử tại vô lượng hình thành chiến trường. Thế mà cũng bị ma vân bao khỏa. Hướng tây bắc trong ma vân. Hoang thiên. Tượng tôn. Thanh tôn. Đều bị lít nha lít nhít xiềng xích quy tắc quấn quanh. Treo ở hư không. Bọn hắn không thể chạy thoát. Lấy tu vi của bọn hắn tựa hồ không có lực phản kháng chút nào. Bốn vị ngay tại công dịch bàn cờ thần trận địa ngục giới vô lượng đều là khiếp sợ không thôi. Bạch Tôn ngóng nhìn bầu trời. Nói. Chí thượng tứ trụ. Khương xa khắc nhị đại nhân. Thiên Nam cùng loạn cổ ma thần đây là âm thầm đã đạt thành hợp tác. Địa ngục giới muốn phá tinh không phòng tuyến. Nhất định phải lợi dụng loạn cổ ma thần Bọn hắn có thể kiềm chế lại thiên đình nhiều vị chư thiên Nhị đại nhân truyền âm, nói Tiến đến thiên nam cùng kình thiên Minh điện điện chủ mật hội người thần bí Chính là Khương Sa Khắc Loạn cổ ma thần chết thì chết Tù thì tù, còn có tự do thân Không đến mười tôn Ma lại Tại thiên đình cùng địa ngục Giới chư thiên áp chế xuống Chỉ có thể ẩn thân chỗ tối Căn bản không dám hiện thân. Bọn hắn muốn khôi phục lại cường thịnh trạng thái, nhất định phải thôn phể đại lượng sinh linh huyết khí cùng hồn linh. Thế là, chỉ có thể cùng địa ngục giới hợp tác, trước thu hoạch thiên đình vạn giới. Cả hai đều có cần thiết, ăn nhịp với nhau. Trên vòng trời, một viên cực đại không gì sánh được đầu dây, ngưng tổ ra. Đầu dây hai mắt, hừng hực như lửa, phóng xuất ra hai đảo huyền dương thần kình, đánh cho hư không sôi trào. Âm ấm, ấm. Huyền dương thần kình đánh trúng bàn cờ thần trận, màn sáng trận pháp trong khoảnh khắc xé mở một vết nứt Ngay tại chèo chống trận pháp ngư dao. Như là bị trọng quyền đánh trúng. Trong miệng một ngụm máu tươi phun ra. Thân thể lung lay sắp đổ. Cách đó không xa. Si hình thiên ngẩn đầu nhìn bầu trời đầu dê. Cảm nhận được phát ra từ sâu trong linh hồn uy áp. Lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Đem một thanh huyết phủ ném ra ngoài. Chí thượng tứ trụ thì như thế nào thiên ma hay là chí thượng tứ trụ đứng đầu đâu? Huyết phủ bay ra bàn cờ thần trận. Lập tức bột phát ra thủy tổ thần lực. Cùng hai đảo huyền dương thần kình đối oanh cùng một chỗ. Bành. Huyết phủ nổ tung, hóa thành mảnh kim loại ở trong hư không hóa tan thành giọt nước. Đầu dây phát ra tiếng gầm gừ cả giận nói thiên ma hậu nhân đáng chết. Bàn cờ thần trận màn ánh sáng bị thần âm chấn động đến không ngừng rung động. Một cây dài vạn trượng cột đá. Từ trong ma vân bay ra. Bão phát đi ra thần kình. Đem địa ngục giới bốn vị vô lượng cảnh cường giả toàn bộ chấn động đến lui ra ngoài. Âm ấm. Cột đá đánh vào bàn cờ trên thần trận. Lập tức vang lên đùng đùng phá toái âm thanh. Trong trận từng mai từng mai quân cờ toàn bộ lệch vị trí hướng mặt đất rơi xuống. Huyện không đào xuất hiện từng đào viết sách. chèo trống trần nhãn ngư dao. Làn ra toàn bộ nổ tung. Hóa thành một cái huyết nhân. Lấy xích giao thần trường chèo trống. Mới miễn cưỡng bảo trì đứng thẳng. Lực công kích đáng sợ như thế. Kinh sợ ở đây mỗi một vị tu sĩ. Băng hoàng nhìn về phía nhị đại nhân. Nói các ngươi đem ma trổ dao cho hắn. Nhị đại nhân cười nhạt một tiếng thiên nam như thế nào làm việc. Không cần hướng ngươi giải thích. Các ngươi thiên nam quá tự cho là đúng. Hắn nhưng là trí thượng tứ trụ. Một khi tu vi đều khôi phục. Kinh thiên đẻ ép được sao khương xa khắc. Không phải là các ngươi thiên nam có thể khống chế băng hoàng nói. Nhị đại nhân vẫn như cú mỉm cười. Nhưng áng mắt chỗ sâu. Nhiều lại một tia ngưng trọng. Bởi vì hắn trông thấy trong ma vân. Bị giam cầm tượng tôn cùng thanh tôn. Khương sa khắc khống chí cột đá chính là trong 72 ma thần thạch trụ đại biểu chính hắn một cây kia. Trên cột đá, khương sa khắc pho tưởng sinh động như thật. Lưu động thủy tổ thần văn. Ảnh hưởng ly hần thiên thiên địa quy tắc. Hắc án chi uyên 72 ma thần thạch trộ chỉ là chiếu ảnh huyến tượng. Chân chính cột đá là cùng loạn cổ 72 ma thần cùng một chỗ xuất hiện Bắc trạch trường thành. Có thiên viên vô khuyết giả phỏng đoán. Loạn cổ ma thần có thể vượt qua 10 triệu nhiều năm. Tại Bắc Trạch Trường Thành thức tỉnh. Rất có thể. Cùng những cột đá này có quan hệ. Càng phỏng đoán 72 ma thần thạch trụ hội tụ vào một chỗ. Là có thể so với cửa đỉnh trọng khí. Đúng là như thế. Đánh vào Bắc Trạch Trường Thành về sau. Thiên đình cùng địa ngục giới vô lượng. Trước tiên cướp đoạt 72 ma thần thạch trụ. Khương xa khắc ma thần thạch chỗ là bị kỳ thiên đoạt đi chấn áp đứng lên. huyền không đảo ngoại vi bàn cờ thần trận. Đã tàn phá không chịu nổi. Không có khả năng còn chịu được ma thần thạch chỗ kích thứ hai. Long chủ chống lên 36 thiên ma thạch khắc thần bia, hướng khương xa khắc chân thể bản tôn công phạt đi qua. Thái thượng bố trí thần trận do ngư giao điều khiển liền có thể phát huy ra phòng ngự mạnh nhất quy lực. Long chủ chỉ có lựa chọn đặt mình vào ngoài trận kiềm chế cường giả khắp nơi Mới có thể vì trương nhược trần cùng thiên cốt nữ đế tranh thủ đến càng nhiều đột phá cảnh giới thời gian Làm càng nho nhỏ cầu Long cũng dám nginh chiến trí thượng tứ trụ Khương xa khắc chân thể Vẫn như cũ đứng tại trong ma vân Cánh tay vung lên Điều khiển cột đá Ẩm vang nhiền ếp lên đi Đem 36 thiên ma thạch khắc thần bia ghép thành trận hình nghiền nát. Cột đá bổ trên người long chủ. Long chủ vốn là có thương tại thân bị ma thần thạch chỗ đánh trúng thân thể lập tức như như đạn pháo bay ra ngoài. Trên thân từng đảo trong vết thương thần huyết chảy xuôi không ngừng có thể thấy được xương cốt màu vàng. soạt Ma thần thạch chỗ lần nữa bay tới. Tốc độ đạt tới tốc độ ánh sáng. Bột phát ra có thể đánh xuyên mấy chục tòa đại thế giới lực lượng kinh khủng. Ta đến chiến ngươi. Cuồn cuộn thiên âm, vang vọng hoàn vũ, bá khí lại vô cùng sung mãn chiến ý. Long chủ trước người. Ngũ long thần hoàng thân thể tử mơ hồ. Dần dần ngưng thực. Ánh mắt lăng lệ. Một trưởng trùng điệp đánh ra. Cùng bay tới ma thần thạch chỗ đánh vào cùng một chỗ. Âm ấm. Lòng bàn tay cùng cột đá đụng nhau chỗ. Từng vòng từng vòng gợn sóng không gian bột phát ra đi. Đem ly hận thiên không gian đều chấn động đến ngắn ngủi vỡ ra. Liên tiếp thế giới hư vô cùng thế giới chân thật. Đường đại trư thiên cùng loạn cổ trí thượng tứ trụ, rốt cuộc giao thủ. Chúc mọi người trung thu ngày hội khoái hoạt. Nông gia tiểu phúc nữ bộ truyện điện văn siêu hay tình tiết hóm hình thú vị càng về sau càng cuốn. Tuyến tình cảm nhẹ nhàng, không xến sẩm Vạn Cổ Thần Đế 350 Chương 3434 Nguyên Lai là Ngươi Ngũ Long Thần Hoàng Đương Thời Chư Thiên Một thân huyết khí hùng hậu như thần hải trong mạch máu có sang hà đang lưu động Vạn Long Triều Tông Thần Thông đánh ra, vạn Long cùng bay Ma Thần Thạch Trộ bị đánh đến bay ngược trở về Từng đảo Long tức thần kình trùng kích tại địa ngục giới bốn vị càn khôn vô lượng cường giả trên thân Làm cho bọn hắn nhao nhao kích phát ra thần cảnh thế giới ngăn cản. Khương xa Khắc Trung Quy là hơn 10 triệu năm trước tồn tại, dù là cảnh giới rất cao, nhưng không có khôi phục. Gặp được đương thời chư thiên, lập tức bại lộ hư nhược bản chất, bành, bị siềng xích quy tắc quấn quanh thanh tôn. Dên dì một tiếng, thần khu xuất hiện viết sách. Không cách nào trèo trống, sụp đổ mà ra. Từng sởi thần tôn huyết khí bị ma vân hấp phệ. Thanh tôn hồn linh mảnh vỡ, phát ra bén nhọn tiếng gào, muốn bỏ trốn. Ngươi chính là bản tòa một lần nữa đăng lâm vũ chủ đỉnh phong thuốc bổ. Còn muốn đi hướng nào một vị thần tôn huyết khí cùng hồn linh? Ẩm chứa lực lượng. Thật sự là quá to lớn. Một tòa thế giới trung đẳng toàn bộ sinh linh tổng lại đều không thể bằng được. Khói đen cuồn cuộn đem thanh tôn hồn linh mảnh vỡ lôi ghéo quấn quanh. Giữa thiên địa quanh quẩn thanh tôn tiếng sống sần giữ cùng tiếng cầu cứu. Địa ngục giới thần vương thần tôn đều là nhìn về phía nhị đại nhân. Nhị đại nhân sắc mặt cực kỳ khó coi, nói trí thượng trụ đừng quên chúng ta bây giờ hay là minh hữu. Không có quên nhưng... Bản tỏa nếu không khôi phục một chút tu vi... Dùng cái gì giúp các ngươi đối kháng thiên đình chư thiên chính các ngươi là đầu kia ngũ trảo kim long đối thủ sao? Khương sa khắc trong giọng nói Ẩm chứa ngạo mạn Hiển nhiên đối với ở đây tất cả tu sĩ đều khinh thường ngoảnh đầu một chút Chỉ có đương thời chư thiên ngũ long thần hoàng có thể vào mắt Thần thành chi chủ cùng chiến thần minh tôn đều là phát ra hử lạnh âm thanh Phóng thích thần uy Trên người quy các thần văn bảo phát ra ngoài Nhị đại nhân hướng hai người truyền âm. Trước lời dụng hắn kiềm chế lại ngũ long thần hoàng mới là chính sự. Các ngươi đi phá vấn thần đảo chủ bố trí bàn cờ thần trận, tốc chiến tốc thắng. Trong trận tu sĩ một tên cũng không để lại. Nhớ ký Trương Nhược Trần muốn sưu hồn. Bàn cờ thần trận đã bị Khương xa Khắc đánh cho tàn phá không chịu nổi. Thần thành chi chủ cùng Chiến thần Minh tôn đối với Trương Nhược Trần trên người địa đỉnh Nhịt thần bia, thiên cốt nữ đế trên người thời gian áo nghĩa cảm thấy rất hứng thú. Đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội cướp đoạt lớn nhất lợi ích này. Về phần thanh tôn, cũng không phải cái gì sinh tử chi giao. Dù là vẫn lạc ở trong tay khương xa khắc, cũng là thiên nam trách nhiệm. Nhưng, bọn hắn muốn giết trương nhược trần cùng thiên cốt nữ đế, vẫn như cũ không phải chuyện dễ, băng hoàng ngăn tại phía trước. Diễn hóa ra mấy chục vạn rằm sông băng Rất có một người giữa ải vạn người không thể qua khí thí Ma đảo là từ trong hắc án chi đảo diễn hóa đi ra cùng tử vong chi đảo một dạng bá đảo Tại tam đại ma nguyên thôi đồng cùng phát triển một chút Tại rất nhiều phương diện Ma đảo đều thắng qua tử vong chi đảo cùng hắc án chi đảo Riêng một ngọn cờ Thanh tôn tinh thần ý chí bị ma tính ăn mòn Huyết khí cùng thần hồn bị Khương xa khắc không ngừng thôn phệ. Phản kháng lực lượng càng ngày càng yếu. Sau một khắc, Khương xa khắc trong chân thể. Bay ra hai cỗ ma hình màu tím đen. Xuyên qua trùng điệp ma vân. tuôn hướng tượng tôn cùng hoang thiên. Một cái thanh tôn không thỏa mãn được hắn. Tượng tôn chống lên thần cảnh thế giới. Lấy thần khí hộ thể giữ vững phương viên trăm trưởng chi địa. Nhưng ngăn cản không nổi. Bành! Thần cảnh thế giới bị ma hình màu tím đen đè ếp thành mảnh vỡ. Đại địa bản khối hóa thành bột miệng. Nhanh chóng co vào. Trùng kích hắn thần khô. Một đầu khác. Hoang thiên trên thân phóng thích sinh mệnh cùng tử vong hai loại quang hoa. Không có triển khai thần cảnh thế giới. Trực tiếp lấy thạch thể nhục thân. Đối kháng ma hình màu tím đen trùng kích. Thạch thể nhục thân phát ra đôm đốt thanh âm, xuất hiện rất nhiều vết sách. Giúp long chủ ổn đỉnh thương thí, ngũ long thần hoàng chủ động công phạt ra ngoài, liên tiếp phóng ra ba bước. Mỗi phóng ra một bước thân thể đều sẽ long hóa một bộ phận. Ba bước phóng ra. Hóa thành một đầu dài vạn dặm màu vàng ngũ trào thần long. Xé mở sông ra ma vân. Công hướng khương xa khắc chân thể. Ngũ trào thần long bảo phát đi ra long uy. Dẫn tới ly hận thiên thiên địa uy tắc vì đó cải biến. Điều động đến thập phương lôi điện. Hạ xuống màu vàng thần vũ. Gọi hốn đổn cương phong. Ma vân bị đánh tan. Tượng tôn cùng hoang thiên trên người áp lực trợt giảm. Mặc dù vẫn như cũ không cách nào thoát khốn. Nhưng thần khu một lần nữa chậm rãi ngưng hợp. Trong khoảnh khắc chiến đấu tiến vào gây cấn. Từng đảo thần kình như sóng văn sóng nước, không ngừng trùng kích trên huyền không đảo tàn phá thần trận. Si hình thiên thay thế ngư giao tiếp tục thủ trận. Nhưng hắn trận pháp tạo nghệ. Thực sự chẳng ra sao cả. Tàn trận rất nhanh liền bị địa ngục giới vô lượng cảnh cường giả. Dùng thần khí đánh xuyên qua. Trương Nhược Trần hai người các ngươi đột phá mau mau bên ngoài đều là thần vương thần tôn ta cản không được mấy lần. Si hình thiên từ bỏ tiếp tục trông coi tàn trận nhấc lên chiến kỳ ra sói Phóng tới giữa không trùng Cùng bạch tôn đánh ra thần khí thất tang minh hoa đối oanh cùng một chỗ Chiến kỳ ra sói ngăn trở thất tang minh hoa Nhưng nội bộ thủy tổ thần lực hao hết Phúc phúc một tiếng Ra sói phá toái Chiến kỳ vỡ ra Si hình thiên bị thất tang minh hoa tàn sức đánh rơi Rơi hướng huyền không đảo Đem trọn tòa đảo nện đến trầm xuống hơn 10 dặm Thất tăng lực lượng nhập thể, si hình thiên huyết nhục làn ra hoại tử, biến thành màu đen, phát ra thi sú Cửu ly thần vương trong 9 cách đầu lâu Phân biệt phun ra một đảo thần lực cột sáng Ẩm chứa thời gian Tử vong Hắc ám hỏa diễm Hàn băng Vân vân 9 loại khác biệt lực lượng Si hình thiên gặp Trương nhược trần cùng thiên cốt nữ đế đều ở đột phá thời khắc mấu chốt. Mà long chủ, băng hoàng đều bị kiềm chế. Không thể không từ bỏ luyện hóa thể nội thất tang chi lực. Đánh thì đánh ta chính là thiên ma hậu nhân, thì sợ gì các ngươi. Hắn lấy ra một thanh ma đao kích phát nội bộ thủy tổ thần lực, hướng cửa ly thần vương đánh tới. Ma đao xoay tròn phi hành, đem chín đạo thần lực cột sáng chặt đức, bổ về phía cửa ly thần vương. cửu ly thần vương kinh hãi, chỗ nào nghĩ đến si hình thiên trên thân nhiều như vậy thủy tổ di vật. Thủy tổ thần lực quá mạnh, hắn cũng không phải đại tự tại vô lượng, không dám đón đỡ, lập tức tránh lui. Bạch tôn xuất thủ, đánh ra thất tang minh hoa. Tại ma đao lực lượng yếu nhất thời khắc, đưa nó bao khỏa tiến vào trong cánh hoa. Chấn áp đứng lên. Si hình thiên tức giận đến ngao ngao kêu to. Đây là chuyện không có cách nào khác. Chính mình chỉ là thái hư cảnh tu vi. Đối phương là thần tôn. Có rất nhiều thủ đoạn. Có thể thu lấy thủy tổ di vật. Si hình thiên đem một kiện lại một kiện thủy tổ di vật đánh ra. Liên tiếp ngăn trở địa ngục giới vô lượng năm lần công phạt. Nhưng tại lần thứ sáu cuối cùng không có ngăn trở. Bành... Thân thể bị cổ ly thần vương thần khí, tựa vương tôn trấn áp đến nổ tung, hóa thành một đám huyết vụ. Chỉ là đại thần châu chấu đá xe. Cổ ly thần vương hướng huyền không đảo bay đi, rơi vào trong bàn cờ thần trận tàn phá. Một cước dấm ra, thần lực trào ra ngoài. Âm ấm. Thần trận hình thành đủ loại dị cảnh không ngừng vỡ nát, hóa thành từng sợi khói xanh. Lơ lượng ở trong trận từng mai, từng mai quân cờ đen trắng. Mất đi trận pháp minh văn chèo trống Nhao nhao rơi xuống Bị cửu ly thần vương thu vào trong lòng bàn tay cửu ly thần vương nhìn về phía cách đó không xa huyết vộ Ánh mắt lạnh lẽo Cánh tay phải vương đi ra Điều khiển giữa vương tôn Tử vương tôn bay lên Phóng thích âm minh chi khí Tước đoạt trong huyết vộ si hình thiên thần hồn Si hình thiên tiếng giống giận dữ Từ trong huyết vộ truyền ra Địa ngục giới bốn vị vô lượng Đánh một mình ta Hôm nay coi như vẫn lạc Cũng sẽ thành một đời truyền kỳ Đáng giá Tốt tiến ngươi lên đường Cửu ly thần vương phát giác được uy hiếp Ánh mắt hướng ngay tại diễn hóa Thái dương trương nhược trần nhìn lại Chỉ gặp một mặt thiên kỳ bổ tới Trong thiên kỳ Bay ra bốn vòng nóng rực thần dương Là chư thiên khí tức Cửu ly thần vương ánh mắt khẽ biến Lập tức từ bỏ thu lấy si hình thiên thần hồn. Khống chế vụ vương tôn. Đánh tới hướng bay tới thiên kỷ. Thiên kỷ bị ngăn trở. Nhưng. Bốn vòng thần dương lại tuần tự rơi trên người cửu ly thần vương. Đem hắn mỗi loại thủ đoạn phòng ngự đánh nát. Thân thể ném đi ra ngoài. Lộ ra cực kỳ chật vật. Tứ xương thiên quân mặt kia thiên kỷ. Nội bộ ẩm chứa chư thiên thần lực. Bị Trương Nhược Trần lập tức toàn bộ dẫn đồng đi ra. Dù vậy, cũng không có cho cửa ly thần vương tạo thành quá lớn thương thế. Rất hiển nhiên, cửu ly thần vương tu vi đạt đến càn khôn vô lượng đỉnh phong. Trừ phi tứ xương thiên quân đích thân đến, nếu không chỉ dựa vào một mặt thiên kỳ còn chưa đủ lấy uy hiếp được hắn. Cửa ly A. Cửa ly. ngươi đây là bị nhìn xa đánh cho đã mất đi nhuộ khí A. Tại đại thần trong tay liên tiếp bị thương. Một thế anh danh hủy hết. Bạch tôn tiếng cười du dương, khống chế một mảnh xương mù màu trắng thuận gió rơi xuống trên huyền không đảo. Vừa mới rơi xuống đất, nàng liền lòng sinh cảnh giác. Ngay tại ngưng tổ thái dương chương nhược trần. Ngay tại ngưng tổ nhục thân si hình thiên. Đang ở trước mắt. Nhưng nàng lại cảm giác được hai người phản phất dừng lại đồng dạng. Thần sơn, thần hải, ngọc thủ mặt nguyệt đình chỉ xoay tròn. Ngưng tụ nửa người dưới si hình thiên, nửa người trên huyết khí đình chỉ bất động. Là thời gian. Bạch tôn sắc mặt nổi loạn thể nổi thần khí hoàn toàn phóng thích mà ra. Bạch, một đảo kiếm quang, phá vỡ thời không, giống như từ không sinh có, từ nàng cái cổ vị trí chém qua. Bạch tôn nửa cái cổ đều bị chém đứt. May mắn thời khắc cuối cùng. xông phá lực lượng thời gian áp chế. Trốn ra huyền không đào. Thiên cốt nữ đế tử trong không gian đi ra. Trong tay vô gian thần kiếm còn tại dì máu. Giải ba thước phát trong gió tung bay. Ánh mắt lăng lệ như xương cùng bạch tôn đối mặt. Thật nhanh phá cảnh tốc độ thế mà cứ như vậy hiểu được vô lượng. Bạch tôn đưa tay trái ra ngón tay ngọc. tại trên cổ nhẹ nhàng chạm đến. Vết thương biến mất. Da thịt lần nữa trở nên như là ngọc sứ đồng dạng. Không có vít sẹo. Thiên cốt nữ đế cùng hoang thiên đều tại ly hẳn thiên tu hành hơn 200 năm. Đang tu luyện lượng thể thời điểm. Ngay tại ngộ lượng cùng vô lượng. Nguy cơ sinh từ trước mắt bọn hắn đều bộc phát ra không có gì sánh kịp tiềm lực. Trương nhược trần ta giúp ngươi một tay. Thiên cốt nữ đế trên thân thần quang phóng đại. Làn da càng phát ra trắng nón có thể cùng bạch tôn so sánh. Ba thành thời gian áo nghĩa. Chính là ly hận thiên thiên địa quy tắc cũng ép không được. Trung quanh thiên địa thời gian quy tắc liên tục không ngừng hướng huyền không đảo tổ đến. Trương Nhược Trần hướng thiên cốt nữ đế truyền âm, nói, ngươi vừa phá cảnh đừng cùng bọn hắn liều mạng. Mang lên huyền không đảo, mau chóng rời đi nơi đây. Ngươi không trùng kích vô lượng cảnh sao thiên cốt nữ đế nói. Trương Nhược Trần nói, tình huống của ta đặc thù không cần hoàn toàn ngộ ra lượng cùng vô lượng. chỉ cần có thể ngưng ra Thái Dương, thực hiện tứ tượng đại viên mãn, chẳng khác nào phá cảnh thành tông. Thiên cốt nữ đế phóng xuất ra thần cảnh thế giới, đem huyền không đảo bao khỏa đi vào. Còn muốn chạy chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Đồng loạt ra tay, trước chém hoa ảnh khinh thiên, địa ngục giới bốn vị vô lượng, đức thái tứ đại phương vị, từng canh sát khí trùng thiên. Thôi động thần khí Đem bầu trời chiếu dọi thành bốn loại khác biệt sắc thái. Thần vân quay cuồng bốn cố tính hủy diệt kinh khí đang nổi lên. Mỗi một cố đều vượt qua thiên cốt nữ đế khí tức trên thân. Nữ đế vừa mới đột phá tại trong càn khôn vô lượng sơ kỳ có lẽ tính cường giả. Nhưng. Trên không bốn vị đều là uy tín lâu năm phong vương xưng tôn giả. Nàng đối đầu bất kỳ một cách nào đều không có thủ thắng nắm chắc. Một chọi bốn cố. Không có khả năng chống đỡ được. Trương Nhược Trần đành phải mạo hiểm một lần. Đang ngưng tụ thái dương đồng thời. Bằng nhanh nhất tốc độ. Để thái cực âm dương đồ xoay tròn. Một đầu thông đạo dần dần thành hình. Theo Hoang Thiên cùng nữ đế lần lượt phá cảnh. Bọn hắn đã vượt qua thời khắc gian nan nhất. Có thể rời đi ly hận thiên. Kể từ đó nữ đế thời gian áo nghĩa. Có thể phát huy ra càng lớn uy thế. Long chủ cùng băng hoàng bọn hắn cũng có thể càng thêm cung dung ứng đối cường địch Tình thế nguy hiểm trong nháy mắt phá đi Nhưng địa ngục giới cường giả như thế nào lại cho bọn hắn cơ hội này Nhị đại nhân tinh thần lực suy nghĩ khẽ động Trương Nhược Trần thật vất vả mở ra thông đạo lập tức sụp đổ Luồng tinh thần lực kia dư ba Suýt nữa đem ngưng tụ một nửa để tứ tưởng Thái Dương chấn vỡ Làm cho Trương Nhược Trần thần hồn một trận nhói nhói Sắc mặt trở nên tái nhợt Đột nhiên Nhị đại nhân phát giác được gì thường Phát hiện bốn vị địa ngục giới vô lượng đánh ra thần khí Bị dừng lại tại hư không Bốn đảo sức mạnh tinh thần vô hình Đem bốn kiện thần khí quấn quanh Mạnh mẽ như vậy tinh thần lực Có thể nói thế gian hiếm thấy Rốt cuộc vẫn là chạy tới nhị đại nhân nhẹ nhàng niệm một tiếng Đầy trời tiếng quả vang lên Tinh thiên nhai tử thiên ngoại bay tới. Cao lớn nguy nga. Mọc đầy hồng nha thụ. Đầy trời hỏa nha tại trong vách núi phi hành. Lão tiều phu đứng tại vách đá. Khuôn mặt khô gầy. Mọc đầy nếp nhăn. Cầm trong tay một thanh đao đốn củi Cất giọng nói. Lão nhị. Ngươi thật sự cho rằng. Chỉ bằng trên sinh tử giới tinh những người kia. Liền có thể kéo được ta. Ngũ thanh tung. Giả soa tục Lão Tổ, Hỏa Dược Vương, đều là đứng trên tinh thiên nhai, đứng ở Lão Tiểu Phu sau lưng, từng cái khí độ bất phàm. Nhị Đại Nhân gặp không sợ hãi, cười nói, đã không quan trọng, ngươi cuối cùng vẫn là đến chậm. Chế sao Lão Tiểu Phu nói, Nhị Đại Nhân ánh mắt, hướng ma vân dày đặc nhất địa phương nhìn lại, chỉ gặp Khương Sa khắp triệt để luyện hóa thanh tôn. Thực lực tu vi đột nhiên tăng mạnh. Cùng ngũ trào kim long kéo dài khoảng cách. Sau đó một ngụm đem tượng tôn nuốt vào trong bụng. Lão tiểu phu cặp kia già nua con mắt. Hiểu rõ rất nhiều. Nói. Nguyên lai là ngươi nhưng ngươi có biết. Kinh thiên cố ý để bồi khương xa khắc đến ly hận thiên. Chính là đang thử thăm gió ngươi. Cách này còn trọng yếu hơn sao. Nhị đại nhân cười nhạt một tiếng. Chỉ cần trí thượng chủ khôi phục tu vi, thiên hạ ai có thể địch các ngươi, đều là sẽ biến thành hắn trở lại đỉnh phong thuốc bổ. Gặp khương xa khắc lại phải thôn phể hoang thiên. Lão tiểu phu cũng không còn cách nào ngồi nhìn. Lấy tinh thần lực khống chế đao đốn củi. Chém ra ra ngoài. Cách không chặt đứt quấn quanh trên người hoang thiên xiềng xích quy tắc. Hoang thiên thừa cơ thoát thân hiểm lại càng hiểm tránh đi khương xa khắc. Nhị đại nhân đã bài lộ. Lôi tổ không tiếp tục ẩn dấu. Tử trong hư không đi ra. Nói. Nguyện cư nhân. Ngươi đã đến cũng vô dụng. Không thay đổi được cái gì hiện tại trốn còn kịp. Chờ trí thượng chủ tu vi khôi phục. Ngươi cũng phải chết. Lôi tổ ánh mắt khóa kín phía dưới huyền không đào. Năm ngón tay nâng quá đỉnh đầu. Dẫn xuất một mảnh lôi hải. Oanh gích xuống dưới. Đôm đút. Lão tiểu phu hừ lạnh một tiếng. Phóng thích cuồn cuộn tinh thần lực. Ngưng tụ thành từng đầu thời gian trường Hà Đi sau mà tới trước. va chạm hướng lôi hải. Nhị đại nhân Nazi đến lôi hải biên giới. Ngón tay hướng về phía trước nhấn ra. Đầu ngón tay xuất hiện một đảo tinh thần lực bình chướng. Đem tất cả thời gian trường Hà từ đó tâm vị trí tách ra. Đều nói rồi. Người coi như tới cũng không cải biến được kết quả. Ân. Nhị Đại Nhân quay đầu nhìn lại. Phát hiện. Thái cực âm dương đồ tái hiện. Ly hận thiên thông đảo được mở ra. Tại Hải Dương lôi điện đè xuống trước đó. Thiên cốt nữ đế mang theo huyền không đảo. Xông vào thông đảo. Nông gia tiểu phúc nữ bộ truyện điện văn siêu hay. Tình tiết hóm hình thú vị càng về sau càng cuốn. Tuyến tình cảm nhẹ nhàng, không xến sẩm Vạn cổ thần đế 350. Trương 3435 bất diệt chi uy, rơi vào hư vộn. Nhị đại nhân tất cả lực chú ý, đều là tập trung ở lão tiểu phu trên thân. Tinh thần lực cường giả đấu pháp, không cho phép nửa điểm phân tâm. Đúng là như thế, thẳng đến thông đạo mở ra, hắn mới sinh ra cảnh giác. Nhị đại nhân thực sự khó mà nghĩ thông suốt. Trương Nhược Trần rõ ràng đã bị tinh thần lực của hắn thương tích. Lại đang trùng kích cảnh giới thời khắc mấu chốt Vì sao lại có năng lực lần thứ hai mở ra thoát đi ly hẳn thiên thông đảo Âm ấm Chỉ là một sát na Tòa kia thoát đi ly hẳn thiên thông đảo Bị lôi tổ ngưng hóa đi ra hải dương lôi điện đánh cho văng liệt Chạy đi đâu Lôi tổ dâu tóc bay lên Ánh mắt nghiêm nhị Toàn thân phát ra xoẹt xoẹt thanh âm Hóa thành một đảo tráng kiện mà sáng tỏ điện trụ Hướng phía dưới đuổi theo. Chính là lúc này toàn bộ thế giới không gian giống như ngưng kết. Hết thảy đều biến hóa chậm chạp. Chỉ có một đảo phượng tiếng gáy. Vang vòng mây xanh. Một con phượng hoàng phá không mà tới. Toàn bộ ly hận thiên đều bị trên người nàng thần quang. Chiếu giỏi thành ngũ quang thập sắc. Mỗi một cây lông vũ đều như một đầu trói loại thần hà. Ứng chứa không có gì sánh kịp thần lực ba động. Oanh! Phượng hoàng cánh trái chạm tại từ trên trời ráng xuống điện trên trụ đánh chúng lôi tổ chân thể. Lôi tổ thân thể biến thành đỏ như máu. Cấp tốt lui nhanh. Trong lòng phiền muộn đến cực điểm. Mỗi đến thời khắc mấu chốt. Luôn luôn Phượng thải rực đi ra quấy dối. Hỏng bọn hắn đại kế. Nếu để cho Trương nhược trần cùng hoa ảnh khinh thiền đào tẩu hôm nay tương đương thất bại trong gang tấp. Phượng thải rực. Ngươi thế mà không có đi tinh không phòng tuyến Nhị đại nhân nhiến răng nhiến lợi Trong lòng vừa sợ vừa giận Cũng không còn cách nào thong rong lạnh nhạt Gặp Phượng Hoàng hướng mình bay tới Hắn lập tức toàn lực dẫn động tinh thần lực Xong trường hướng về phía trước quét ngang ra ngoài Đầy trời phù văn tải trước người hắn hiện ra Cùng Phượng Hoàng đối oanh Phượng Hoàng cánh chim Có thể chặt đứt thế gian hết thảy Ngăn tại phía trước tất cả phù văn tựa như trong mưa ngọn lửa. Toàn bộ dập tắt. Gặp ngăn không được. Nhị đại nhân lập tức lách mình Nazi. Nhưng. Vẫn như cũ bị phượng hoàng một trào đánh trúng. Nhục thân bị trào ấm xé mở. Sau đó lại bị cường đại thần lực chấn vỡ. Hóa thành huyết vụ. Trên người hắn phù văn có thể ngăn cản băng hoàng một trường. Đối mặt phượng thiên trào ấm. Nhưng trong nháy mắt phá đi. Trên tinh thiên nhai, ngũ thanh tông sợ hãi than nói, thật đáng sợ, đây chính là bất diệt vô lượng chiến lược cái này. Hướng chúng ta tới. Ngũ quang thập sắc thần lực triều tịch như không ngớt sóng lớn thẳng hướng tinh thiên nhai vọt tới. Trong triều tịch một ngụm cao mấy vạn dặm thần trung tải xoay tròn cấp tốt. Thần khí thiên bồng trung. Ấm ấm. Lão tiểu phu hung hăng một cước sấm hướng mặt đất. Lập tức. Trên tinh thiên nhai bay ra lít nha lít nhích trận pháp quang văn cùng thần phủ ấm ký. Mặc dù như thế, tinh thiên nhai vẫn như cũ bị đánh bay ra ngoài cách xa mấy trăm ngàn dặm Thiên bồng chung cùng tinh thiên nhai đụng nhau, phát ra tiếng chuông truyền khắp ly hận thiên cùng thế giới chân thật vô số tinh vực. Trên vách đá sưởng đứng, không ngừng có đá vụn lăn xuống. Ngũ thanh tông định trụ thân hình, hướng xa xôi vư không bên ngoài nhìn lại. Phát hiện... Phượng Thiên cũng không tiếp tục truy khích bọn hắn, lúc này mới âm thầm thở dài một hơi. Trong lòng cảm thán, bất diệt vô lượng mới là trong vũ trụ chân tỷ Lại nghe bên cạnh, hỏa dược vương hoàng sợ nói, Long Phượng tranh chấp. Ai? Hay là đạt tới bất diệt vô lượng Phượng Thiên càng thêm cường đại? Ngũ Long thần hoàng cách cảnh giới kia. Cuối cùng kém nửa bước. Địa ngục giới chư thiên cùng thiên đình chư thiên quyết đấu. Vốn cho rằng sẽ là một trận long phượng kịch chiến. Đầy trời thần thông như mưa vậy. Nhưng. Chiến đấu kết thúc quá nhanh. Ngũ long thần hoàng không thể ngăn trở phượng thiên đánh ra từng kiện thần khí. Trên người vảy rồng bị đánh nát một mảng lớn. Cấp tốc bước ra lôi cách mà đi. Phượng thiên vừa hiện thân. Liền liên tiếp thất bại bốn vị thời cổ trí cường. Hiện ra tuyệt thế phong thái. Chấn nhít hiệu quả hiệu quả nhanh chóng. liền ngay cả ngũ long thần hoàng đều tạm thời tránh mũi nhọn thối lui đến nơi xa Thần thành chi chủ cùng chiến thần minh tôn tại phát hiện nhị đại nhân là lượng tôn một trong Lại cùng lôi tổ cùng khương xa khắc có cấu kết thời điểm liền rất muốn bỏ chạy thẳng đến phượng thiên xuất hiện Rốt cục nhìn thấy địa ngục giới chủ tâm cốt Trong lòng bọn họ bất an cảm xúc tan tán Tiếp theo thể hiện ra hăng hái tư thái Phượng hoàng trên người quang hoa dần dần thu liếm Hóa thành một đảo thức xa thân ảnh mông lung Mang theo mạng che mặt Một cố Uy lâm thiên hạ khí thế bể nghế các phương Cuối cùng ánh mắt rơi xuống khương xa khắc trên thân Khương xa khắc ánh mắt không nhường chút nào Nói rốt cuộc đã đến một cây xa dáng nhân vật Phượng thiên nói Các ngươi loạn cổ ma thần thế mà cùng lượng tổ chức cùng đi tới Lại hoặc là nói Loạn cổ ma thần có thể tải hơn 10 triệu năm sau thức tỉnh. Vốn là lượng tổ chức thủ bút. Khương Sa Khắc không nói tiếp tục luyện hóa vừa mới nuốt vào trong bụng tượng tôn. Thần Thành Chi Chủ nói, Khương Sa Khắc luyện giết thanh tôn, lại đem tượng tôn một ngụm thôn phệ. Xin mời Phượng Thiên xuất thủ cứu tượng tôn tính mệnh. Giết ta địa ngục giới thần tôn. Vô luận ngươi là loạn cổ ma thần. Hay là lượng tổ chức thành viên. đều được trả giá đắt. Phượng Thiên trong giọng nói ầm chứa không thể hoài nghi định. Sau lưng, một đôi hỏa diễm phượng rực quang ảnh bày ra, thần khí xen lẫn, từng kiện thần khí lơ lửng tại trên quang rực, bộc phát ra nóng rực chói mắt quang hoa. Những thần khí này cùng nhau hướng Khương Sa khắc công kích đi qua. Thần Thành chi chủ cùng chín thần minh tôn cũng xuất thủ, từ hai bên trái phải hai bên, hướng Khương Sa khắc nổi lên. Nói phân hai đầu. Thiên cốt nữ đế lấy thần cảnh thế giới bao khỏa huyền không đảo. Xông vào thông đảo. Phía trên liền rơi xuống lít nha lít nhít lôi điện. Thông đảo bị tổn hại thiên cốt nữ đế rơi vào thời không loạn lưu. Muốn ngăn cản lôi tổ đánh ra lôi điện. Thiên cốt nữ đế không cách nào định trụ thời không. Bởi vậy. Bị thời không loạn lưu cuốn đi. Một trận long trời lở đất về sau. Nàng như là từ thác nước trong dòng nước siết rơi xuống Trung quanh đột nhiên một chút trở nên bình tĩnh Trước mắt là hắc ám vô tận cùng hư vô Không có bất kỳ cái gì vật chất quy tắc, khí lưu Đây là Rơi vào thế giới hư vô Thiên cốt nữ đế cảm giác được đau đớn muốn nứt Lúc này mới phát hiện trên thân nhiều chỗ bị lôi điện đánh chúng rút kiếm cánh tay phải trở nên cháy đen Bộ phận địa phương chỉ còn thần cốt Phần lưng bị đánh ra một cái lớn trừng quả đấm lỗ thủng bên trong có từng tia điện hỏa lưu động. Lôi tổ đánh ra cũng không phải bình thường lôi điện, là thái kiếp thần lôi. Nhất định phải nhanh luyện hóa thể nội thái kiếp thần lôi. Nếu không, lấy lôi tổ tu vi. Chắc chắn sẽ suy tính đến vị trí của chúng ta. truy sát đi lên. Thiên cốt nữ đế nhắm hai mắt. Vận chuyển thể nội thần khí tuôn hướng trên thân không cách nào khép lại miệng vết thương Phía sau nàng trong thần cảnh thế giới xương trắng minh mông Xương mù có thể chống đỡ cản lực lượng hư vô ăn mòn huyền không đảo lơ lượng tại trong xương trắng Trương nhược trần thật vất vả ngưng tụ một nửa thái Dương gần như tan vỡ toàn lực ứng phó cứu giúp Cho dù ở thời điểm này Vẫn như cũ liên tiếp lấy ra ba viên trường khanh quả Phân biệt đánh về phía si hình thiên. như sao? Thiên cốt nữ đế. Trường khanh quả đối với thần tôn chữa thương hiệu quả đã trên phạm vi lớn hạ xuống. Nhưng vẫn như cú hấu rủng. Si hình thiên đem trường khanh quả một ngụm nuốt vào. Đặt mông ngồi dưới đất. Nói. Quá hiểm. Một đám phong vương xưng tôn lão ra hỏa đấu pháp. Một cây so một cây đáng sợ. May mắn Trương Nhược Trần có thể tùy thời tùy chỗ mở ra ly hẳn thiên thông đảo. Nếu không chết chắc, Trương Nhược Trần thanh âm vang lên. Tại lôi tổ cùng nhị đại nhân dưới mí mắt. Muốn mở ra ly hẳn thiên thông đảo đào tẩu nói nghe thì dễ có người án trợ ta. Ai si hình thiên ngạc nhiên hỏi. Trừ nhất phẩm thần đảo cũng chỉ có thể bằng thực lực tuyệt đối đánh vỡ ly hẳn thiên không gian. Mạnh như khương xa khắc cùng ngũ long thần hoàng tại quyết đấu đỉnh cao lúc cũng chỉ có thể ngắn ngồi đánh xuyên không gian Muốn trực tiếp phá vỡ ly hần thiên thông đạo Sợ là đến bất diệt vô lượng Hoặc là thiên viên vô khuyết giả xuất thủ mới được Chẳng lẽ âm thầm còn cất giấu nhân vật càng đáng sợ Si hình thiên phàn nàn Nói Trương Nhược Trần Ngươi thật đúng là suy thần phổ thể Mỗi lần đột phá Đều náo ra rung chuyển lớn. Về sau ngươi muốn phá cảnh, sớm nói tiếng, bản thân tốt trốn xa một chút. Trương Nhược Trần đứng tại biển lửa vô biên trung tâm. Dần dần đem nửa hư nửa thật Thái Dương ổn định lại. Âm thầm thở dài một hơi. Nếu là Thái Dương sụp đổ, hắn tất thủ nghiêm trọng phản phệ. Nhẹ thì tứ tượng hủy hết, tu vi rơi xuống. Nặng thì tự đốt thân thể, hóa thành cho tàn. Quá hung hiểm. Mà bây giờ chỉ cần vững bước tiến lên Liền có thể để thái dương ngưng thực Diễn hóa thành để tứ tượng Tứ tượng cân bằng Thì tô vi thuế biến lớn Không tốt Si hình thiên bỗng nhiên đứng lên thân Làn da dần dần trắng bịch Tiếp theo do trắng biến thành đen Hắn nói Trong cơ thể ta thất tang chi khí Tại tăng cường mạch tôn rất có thể Cũng xuyên qua thông đạo Đi tới phổ cẩn Si hình thiên trước đó Bị thất tang minh hoa đánh chúng. Thể nội thất tang chi khí từ đầu đến cuối không có luyện hóa sạch sẽ. Giờ phút này. Thất tang chi khí đột nhiên trở nên sinh động. Hiển nhiên bạch tôn liền tại phổ cận. Ngay tại căn cứ thất tang chi khí suy tính bọn hắn vị trí chính xác. Thiên cốt nữ đế đình chỉ chữa thương. Cánh tay cùng phần lưng vẫn như cú cháy đen. Nói. Phải là lượng tổ chức lần này giá tâm cực lớn. Không chỉ có muốn giết chúng ta Còn muốn trở khương xa khắc khôi phục tu vi Lúc trước lôi tổ đánh ra thái kiếp thần lôi Đem địa ngục giới bốn vị vô lượng cường giả cũng bao phủ Trong bốn vị vô lượng cường giả này Hẳn là có người tại thời khắc mấu chốt Trốn vào thông đạo Theo chúng ta cùng đi đến vùng thế giới hư vô này Hy vọng chỉ có bạch tôn một người Thiên cốt nữ đế chính mình cũng có chút không tin Dù sao bạch tôn tại trong bốn vị địa ngục giới vô lượng xem như tu vi yếu kém Nếu là ngay cả nàng đều trốn vào thông đạo Mặt khác ba vị như thế nào lại làm không được Trương Nhược Trần nói Nếu như chỉ là bạch tôn Hình thiên đại thần dùng thủy tổ di vật liền có thể đối phó Cũng là không cần lo lắng quá mức Nào có nhiều như vậy thủy tổ di vật đã sử dụng hết Si hình thiên lòng đang dì máu Cảm thấy thua thiệt lớn, vì giúp Trương Nhược Trần cùng thiên cốt nữ đế phá cảnh, tổn thất nặng nề. Thiên cốt nữ đế đã sinh ra vi diệu cảm ứng, phát giác được bạch tôn tại ở gần. Thế là, mang theo huyền không đảo, cấp tốc trốn xa. Nếu không, về thế giới chân thật si hình thiên đề nhị. Trương Nhược Trần nói, Tốt nhất đừng đi ra thế giới hư vô thế giới chân thật tuyệt đối phát sinh chúng ta khó có thể tưởng tượng biến đổi lớn. Đối đầu bạch tôn. Không phải cái gì thật đáng sợ sự tình. Nhưng, nếu là lại trêu chọc ra một vị đại tử tại vô lượng, phiền phức liền lớn. Còn cần bao lâu có thể tứ tư tưởng đại viên mãn thiên cốt nữ đế hỏi. Trương Nhược Trần nói, nhanh trong một năm hẳn là có thể thành. Si Hình Thiên nói. Một năm. Trong vùng thế giới hư vô này, không chừng tới mấy vị địa ngục giới vô lượng. Tùy tiện một vị, liền khó có thể chống đỡ. Nếu tới ba vị, bốn vị thiên cốt nữ đế muốn mang lấy bọn hắn thoát thân liền khó khăn. Tình huống bây giờ rất phiền phức trong cơ thể ta thái kiếp thần lôi. Rất khó luyện hóa. Thời gian kéo quá lâu. Cũng không phải là một cái bạc tôn đơn giản như vậy. ngươi đến mau chóng đột phá mới được. Ta lấy trong thần cảnh thế giới thời gian quy tắc thần văn giúp ngươi. Thiên cốt nữ đế tâm niệm vừa động. Trong thần cảnh thế giới, thời gian quy tắc thần văn liên tục không ngừng hướng huyền không đảo hội tụ tới. Xem lẫn thành thời gian thần trận. Trong huyền không đảo tốc độ thời gian trôi qua, phát sinh kịch liệt biến hóa. Đây cũng là bước vào vô lượng cảnh thời gian chủ thần thủ đoạn, một đảo ý niệm có thể bố thời gian thần trận. Đương nhiên, giới hạn tại thời gian chủ thần trong thần cảnh thế giới. Trương Nhược Trần đem thiên ma bá thương cùng ngày xưa trương ra khối cánh cửa kia, giao cho thiên cốt nữ đế. Hai hiện thủy tổ di vật, một công một thủ, lấy ứng đối bất cứ tình huống nào. Si hình thiên phun ra nuốt vào ma khí. 36 bức thiên ma thạch khắc đồ cảnh hiển hóa. Tận cố gắng lớn nhất. Luyện hóa thể nội thất tang chi khí. Thế giới hư vộn. Một mảnh lá cây màu đen bồng bềnh tựa như trong biển rộng vô tận một chiếc thuyền đơn độc. Trên lá cây. Hiện ra đại lượng hư vô quy tắc cùng hắc ám quy tắc. Đã có thể ngăn cản thế giới hư vô lực lượng hư vô ăn mòn. Có có thể che giấu khí tức. Ẩm tàng thân hình. Bạch tôn ngồi trên lá cây. Trên người áo bào trắng. Có mảng lớn mảng lớn cháy đen lốm đốm. Là bị thái kiếp thần lôi đánh chúng sau lưu lại. Vạn hạnh chính là áo bào trắng lực phòng ngự đủ cường đại Không có phá toái thay nàng ngăn trở đại bộ phận công dịch Nàng thu hồi cảm giác Mở ra hai mắt Lộ ra con người màu trắng Tự nhủ Kỳ quái Lôi tổ thế mà không có đuổi theo Chẳng lẽ là bị Minh Tôn bọn hắn chặn lại Bạch Tôn cũng không phải là không hề cố kị Thật muốn gặp phải lôi tổ Nhị đại nhân Khương Sa Khắc bọn hắn, tuyệt đối là có vấn lạc nguy hiểm. Đặc biệt là Khương xa Khắc, thật là đáng sợ. Đứng hàng trí thường tứ chủ, ui chấn cổ kim. Dù là hiện tại tu vi còn không có khôi phục, lại có thể trong thời gian cực ngắn, đem một vị thần tôn thôn phải luyện hóa. Bạch Tôn dám đoán chắc, Khương xa Khắc chân thực cảnh giới tuyệt đối là hảo thiên cùng phong đô đại đế cấp độ. Thậm chí khả năng càng mạnh Chỉ có loại cấp độ kia nhân vật Mới có thể ở dưới tình huống không tá trở áo nghĩa cùng thi thần đại sát khí Trong thời gian ngắn nhìn nát thần tôn tinh thần ý chí Chặt đứt vô lượng mệnh ngấn Bất quá khương xa khắc quá hư nhược cảnh giới còn lâu lắm mới khôi phục Mà lại loạn cổ lúc hắn nắm giữ áo nghĩa toàn bộ trở về giữa thiên địa Tại Bắc Trạch Trường Thành Bạch Tôn chưa bao giờ thấy qua loạn cổ ma thần sử dụng áo nghĩa. Đây là nhược điểm lớn nhất của bọn họ. Lần này nhị đại nhân quá độc áp. Không chỉ có muốn giết Long Chủ. Trương Nhược Trần. Hoa ảnh khinh Thiền. Hoang Thiên Càng muốn ngay cả bọn hắn cùng một chỗ lừa giết. Tiến hiến cho Khương Sa Khắc làm thuốc bổ. Thật làm cho bọn hắn thành công. Khương Sa Khắc Tu Vi tất nhiên khôi phục lại đỉnh phong. Hơn nữa còn có thể đoạt được đại lượng áo nghĩa và mấy cái thần khí chiến binh. Nhảy lên trở thành thiên tôn cấp tồn tại. Bạch tôn dần dần bình phục trong lòng cảm xúc. Âm thầm phòng đoán. Nếu không có người đuổi theo. Hơn phân nửa là các phương cường giả tại ly hận thiên tạo thành mới chiến lực cân bằng. kiềm chế lẫn nhau. Rất tốt. Kể từ đó, nàng liền có thi thú tài năng cơ hội. Thiên cốt nữ đế trên người thời gian áo nghĩa. Chương Nhược Trần trên người nhị thần bia cùng địa đỉnh. Cướp đoạt đến bất kỳ một dạng. Đều đủ để để nàng chiến lược tăng nhiều. Thiên cốt nữ đế nhị phẩm thần đạo. Trương Nhược Trần nhất phẩm thần đạo. Nếu có thể hấp thu tiêu hóa. Trực tiếp lấy bọn hắn thần nguyên. Thần hồn luyện đan. Tất có thể vì tương lai trùng kích đại tự tại vô lượng đánh xuống cơ sở. Dạng này thời cơ. Nếu là bỏ qua. Nàng không biết còn cần bao nhiêu năm mới có thể tu luyện tới càn khôn vô lượng đỉnh phong. Còn đại tử tại vô lượng càng thêm không có hy vọng. Bạch tôn đứng trên lá cây, nâng lên thất tang minh hoa, màu trắng bờ môi nhẹ nhàng thổi. Trong cánh hoa, mấy ngàn vạn phiến lông ngỗng lớn nhỏ bông tuyết bay ra ngoài. Nàng đã khóa chặt thất tang chi khí đại khái phương vị. Lại dùng minh giới tuyết vũ. Đủ để tinh chuẩn tìm tới si hình thiên vị trí. Về phần bị trấn áp ở trong thất tang minh hoa chui kia ẩm chứa thủy tổ chi lực ma đao. Nội bộ không chứa thiên ma tinh thần ý chí. Chỉ có si hình thiên một đảo hồn niệm. Đã bị nàng luyện hóa. Nông gia tiểu phúc nữ bộ truyện điền văn siêu hay tình tiết hóm hình thú vị càng về sau càng cuốn. Tuyến tình cảm nhẹ nhàng, không xến sẩm Vạn cổ thần đế 350. chương 3436 huyến diệt tinh hải. Đuổi đến rất nhanh, xem ra không bỏ rơi được nàng thiên cốt nữ đến nói. Bạch tôn khí tức càng ngày càng rõ ràng. Ngay cả ngay tại hao phí tinh lực ngưng tổ thái dương chương nhược trần đều sinh ra cảm ứng. Ngư dao cầm trong tay xích giao thần trưởng. Nói, bàn cờ tàn trận ta chữa chỉ bộ phận. Trong thời gian ngắn, hẳn là có thể ngăn trở bạch tôn. Muốn triệt để luyện hóa thất tang chi khí, chí ít còn muốn ba ngày. Si hình thiên cảm giác được chính mình kéo chân sau để nhị đơn độc rời đi, dẫn đi bạch tôn Bớt nói nhảm nếu ngay cả ngươi cũng bảo hộ không được Ta vẫn xứng phong thần tôn càn khôn vô lượng chung kỳ mà thôi Đều nói tiến vào vô lượng Không cách nào nhịp cảnh phạt thượng Ta lại muốn thử một chút Thiên cốt nữ đế trên thân không hiện cảm xúc Nhưng che không được chắc tuyệt phong thái Vô gian thần kiếm tự động rời vỏ bay ra Lơ lượng tại đỉnh đầu nàng. Từng đảo kiếm ý ngoại phóng. Chiến ý không ngừng bay vụt. Trương nhược Trần cùng càn khôn vô lượng sơ kỷ cùng chung kỳ thần vương giao thủ qua. Biết được bọn hắn chiến lực khủng bố cỡ nào. Bằng địa đỉnh cùng nhịch thần bia dạng này tuyệt thế trí bảo. Đều khó mà đánh vỡ trinh lệch về cảnh giới. Nếu không phải có được hảo thiên thiên tôn tự quyển hậu quả khó mà lường được. Cùng Long Chủ giao thủ, Bạch Tôn hoàn toàn chính xác lộ ra yếu ớt không hề có lực hoàn thủ. Nhưng, Long Chủ nhân vật bậc nào là có thể lực áp tử tục thần thành chi chủ cùng minh tục đế nhất chiến thần vũ trụ cấp cử đầu? Bạch Tôn có thể tham dự tiến trong vây giết Long Chủ trận liệt, đắt là thực lực bản thân thể hiện. Trương Nhược Trần thần sắc thần trọng, nói Người bây giờ trọng thương chưa lành, lại phải che chở trong thần cảnh thế giới chúng ta. Lại thêm trong thế giới hư vô thời gian áo nghĩa tác dụng khó mà phát huy Ta không để nghị cùng bạc tôn cứng đối cứng Thiên cốt nữ đế mặc dù tâm cao khí ngạo Nhưng không có mảy may lòng khinh thị Nói Kiểm trí nàng ba ngày là được chờ si hình thiên luyện hóa thất tang chi khí Chúng ta muốn thoát thân liền dễ dàng nhiều đến lúc đó Trời cao biển rộng Thế gian chi địa đều có thể đi Ta có một sách có lẽ trọng thương bạc Tôn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Trương Nhược Trần cười nói. Bạch Tôn khống chế lá cây màu đen đuổi theo thất tang chi khí bay tới mảnh khu vực này. Từng mảnh từng mảnh bông tuyết bao phủ vạn giảm chi điện. Hàn khí tập kích người. Thế giới vư vô đều trở nên chẳng phải vư vô. liền tải phổ cẩn. Thất tang chi khí đột nhiên một chút trở nên rất yếu ớt. Thế nhưng là, vẫn như cũ không thể gạt được thần tôn cảm giác. Thật sự là buồn cười. Các ngươi coi là hư vô liền có thể che giấu khí tức của các ngươi. Từ đó giấu riêng được một vị thần tôn thần hồn cảm giác. Bạch tôn trong lòng kỳ thật có chút bội phục bọn hắn ẩm nấp thủ đoạn. Nếu không phải tại si hình thiên thể nội lưu lại thất tang chi khí. Nói không chừng, liền sẽ bị bọn hắn che đẩy đi qua. Bạch Tôn đứng tại chỗ bất động cánh tay phải nâng lên, hướng trong hắc ám chỉ đi qua. Từng mảnh từng mảnh bông tuyết xoay tròn, lạnh lẽo chi khí càng tăng lên tiếp theo, hóa thành ngàn vạn chùm sáng bay ra ngoài. mạnh bành, bành. Bông tuyết đụng vào trên một tầng bức tường vô hình, phát ra đảo đảo gần sóng. Vách tường hình dáng hiện lên hình tròn, hình cầu nội bộ, một tòa huyền không đảo hiện hiện ra. Thiên cốt nữ đế Trương Nhược Trần. Si Hình Thiên, Ngư Giao đều là ở trên đảo. Trong huyền không đảo Thái Thượng Lưu lại tàn trận vận chuyển, đem Bạch Tôn đánh ra công kích ngăn trở Tàn trận đã phá, còn muốn ngăn trở thần tôn có thể ngăn cản vài chiêu. Bạch Tôn trong tay thất tang minh hoa bay ra ngoài. Trên cánh hoa, hiện ra từng đảo thần khí văn ấm. Văn ấm giống như hồn ảnh. Cực kỳ dữ tờn. Loại văn ấm này chỉ thuộc về thất tang minh hoa. Là thần khí dấu hiệu đặc biệt Trong chút lát Toàn bộ tư không đều nở đầy diễm lễ minh hoa Tràn ngập thất tang chi khí Cùng giữ tận hồn ảnh Phô thiên cách địa hướng huyền không đảo ép đi Trương nhược trần trong khoảnh khắc đánh giá ra Bạch tôn tu vi chiến lực Càng tại cùng là càng khôn vô lượng Trung kỳ quách thần vương phía trên Oanh Vốn là tàn trận chỗ nào chịu được Một vị thần tôn toàn lực công phạt Chỉ là thần khí một kích màn sáng trận pháp xuất hiện lần nữa vết sách. Bạch Tôn nói, vẫn thần đảo chủ trung quy là ở trong vận mệnh thần sơn bị luyện hóa 100 trăm. Nhìn năm, không còn ngày xưa chi quy, cái gọi là trận pháp thái thượng có chút hữu danh vô thực. Làm càn thái thượng há lại ngươi có thể khinh thị. Thiên cốt nữ đế dần dư mắng mỏ Lòng bàn tay hiện ra mảng lớn tuyệt đối tự ngã thời gian ấm ký điểm sáng. Chiến ý không ngừng kéo lên. Bạch Tôn cố ý khiêu khích nàng, nói, chẳng lẽ bản Tôn nói sai sao vẫn thần đạo chủ vốn sẽ phải chết rồi. Bố trí đi ra trận pháp, liền có thể nhìn ra hắn hư nhược bản chất. Hoa ảnh khinh thiền, ngươi mặc dù bước vào vô lượng cảnh nhưng nội tình còn xa xa không đủ. Bản Tôn bước vào vô lượng 280, nghìn năm, đã trải qua địa ngục giới cùng thiên đình chiến tranh mỗi một cách thời đại. Cướp đoạt vô số tài nguyên tu luyện. Đã trải qua không biết bao nhiêu trận thần chiến. Mới có tu vi hôm nay cảnh giới. Dù là ngươi là nguyên hội cường giả. Thời gian chủ thần. Muốn cùng bản tôn tranh cao thấp một hồi. Chí ít lại tu luyện một Nhìn năm mới có cơ hội. Nhưng người nào sẽ ở nguyên địa chờ ngươi một Nhìn năm sau bản tôn hơn phân nửa đã đạt tới càn khôn vô lượng đỉnh phong. Thất tang minh hoa liên tiếp 6 gích rốt cuộc đem huyền không đảo bên ngoài tàn trận đánh cho phá toái không chịu nổi. Bạch Tôn hai tay chậm rãi nâng lên đỉnh đầu một đầu minh hà lan tràn ra ngoài. Bạch Tôn đã từng cúng thiên tư tuyệt đại. Thâm thủ ấm tuyết thiên coi trọng. Lúc tuổi còn trẻ. Chủ tu minh hà quyển. Ở trong tam đồ hà phiêu lưu 5.000 năm. Ngộ ra tam đồ minh hà. Nàng là minh tục một cách nguyên hồi kinh diễm nhất tu sĩ trẻ tuổi Không chỉ có là nguyên hồi cấp đại biểu Càng là kém chút bằng vào tam đồ minh hà Tu luyện ra nhị phẩm thánh ý Dầm dầm Minh hà chia ra làm ba, ba chia làm chín, chín phân hai Như tam đồ hà đồng dạng, nhánh sông chảy rồng, dòng nước chảy xiết Nhánh sông chung quanh, lực lượng không gian rửa dị Bạch Tôn rất rõ ràng, muốn lưu lại thiên cốt nữ đế rất khó, cho nên trước tiên thể hiện ra tam đồ minh hà. Lại lấy thất tang minh hoa trấn áp huyền không đảo, có thể nói vừa ra tay, liền toàn lực ứng phó. Si hình thiên cùng ngư giao đều bị vô tận thần uy ép tới ngạc thở, sâu sắc cảm nhận được cùng thần Tôn chinh lịch. Bỗng dưng! Bạch Tôn sắc mặt ngưng biến. Cảm giác được trước nay chưa có nguy hiểm. Muốn làm ra phản ứng. Nhưng thân thể cùng tư duy đều là trở nên không gì sánh được chậm chạp. Thiên cốt nữ đế chân thần Người mặt thủy tổ thần hành y. Cầm trong tay vô gian thần kiếm. Vô ảnh vô hình. Đứng tại bạch tôn hướng trên đỉnh đầu. Ngàn vạn kiếm quang, vô thiên cách địa rơi xuống. Là thời gian kiếm pháp. Dù là bạch tôn trải qua vạn chiến cũng chỉ có thể tại thời khắc cuối cùng chống lên thần cảnh thế giới minh giới chi quốc. Vô gian thần kiếm chuyển phá thần cảnh thế giới, xé mở vết nước không gian, vô số kiếm quang rơi trên người bạch tôn. Bành bành. Bạch tôn vô lượng thần khu lực phòng ngự kinh người. Bất lậu bất phá. Kim cương bất hoại. Bất kỳ cái gì kiếm quang rơi vào trên da Đều bị bắn ra. Vô gian thần kiếm kiếm thể bản thân rơi xuống chạm tại trên vai. Bạch tôn nhục thân, rốt cuộc ngăn không được, thần huyết từ trong áo trắng thấm ra. Thiên cốt nữ đế không nghĩ tới bạch tôn trên người áo bào trắng lực phòng ngự lợi hại như vậy. Nhưng, há có thể buông ra cơ hội ngàn năm một thủ này. Huy kiếm chém ngang, phốc, huyết quang dài đầy trời. Bạch tôn đầu lâu, từ trên cổ bay lên. Càng đáng sợ chính là, thiên cốt nữ đế thời gian kiếm pháp, chém nàng vạn năm Thọ nguyên. Khiến cho nàng trạng thái cấp tốt trượng Thiên cốt nữ đế lần nữa xuất kiếm Một kiếm đánh về phía bạch tôn đầu lâu mi tấm Bạch tôn đầu lâu bay ở giữa không trung Từng sởi tóc trắng điên cuồng sinh trưởng Hóa thành phát ti lời kiếm Chém về phía thiên cốt nữ đế Đồng thời trong miệng phun ra một ngụm minh diễm cột sáng Thiên cốt nữ đế ngàn vạn kiếm khí ra thân Một kiếm chặt đứt bạch tôn tất cả tóc dài Phá minh diễm cột sáng, bành, bạch tôn đầu lâu nổ tung, hóa thành một đám huyết vô cùng toái cốt. Đắc thủ. Nhưng thiên cốt nữ đế không có chút nào mừng rỡ, ngược lại tâm đột nhiên trầm xuống. Bởi vì bạch tôn thần hải cũng không ở trong đầu. Bạch tôn thân thể không đầu đã chầm lại. Xông phá thời gian áp chế. Phất tay. Đem ẩm chứa thủy tổ chi lực ma đao. Phách chạm ra ngoài. Thiên cốt nữ đế nhấc lên trương nhược trần cho nàng cánh cửa, như dẫn theo tấm trắng cũng khích phát ra thủy tổ chi lực. Âm ấm. Cánh cửa ngăn trở đao quang. Thừa dịp bạch tôn suy liếu. Lại không dịp triệu hồi thất tang minh hoa. Thiên cốt nữ đế lần nữa công ra. Thời gian kiếm pháp diễn hóa. Đưa nàng hoàn toàn áp chế. Một đầu khác, si hình thiên cùng ngư giao khống chế huyền không đảo lập tức trốn xa. lần này mặc dù dụng kế, trọng thương Bạch Tôn, nhưng không có đánh xuyên thần hải, làm bị thương bản nguyên, cùng bọn hắn mong muốn có khoảng cách. Nói cho cùng, đối phương là thần tôn, thần hồn cảm giác cường đại, muốn hoàn toàn vô thanh vô tức đánh lén rất khó khăn. Hiện tại chỉ có thể trốn, bằng không đợi Bạch Tôn ổn định xu hướng suy tàn. Nữ đế chưa hẳn còn có thể đè ép được nàng. Nửa ngày về sau, Thiên cốt nữ đế đuổi kịch bọn hắn. Bay vào huyền không đảo. Cùng mình đảo huyết khí phân thân ghi hợp hai làm một. Thế nào không có đuổi theo A-si hình thiên hỏi. Thiên cốt nữ đế nói. Bạch tôn vốn là bị long chủ cùng lôi tổ thương tích. Chiến lực không có ta trong tưởng tượng mạnh như vậy. Tăng thêm trận chiến này. Ta chiếm hết ưu thế. Chém nàng 30. Nhìn năm thỏ nguyên. Trong thời gian ngắn. Nàng khôi phục không được Cũng không dám đuổi theo Thương thế không khôi phục đuổi theo cũng vô dụng Không làm gì được thiên cốt nữ đế Si hình thiên nói Chờ ta luyện hóa thất tang chi khí Có lẽ chúng ta có thể trái lại đi Săn nàng Trương Nhược Trần Ngươi không chịu thua kém một chút Mau mau đột phá Ta tận lực Trương Nhược Trần khẩn trương trong lòng cùng lo lắng Buông xuống rất nhiều Ngư Giao nói Nói đến bạch tôn cùng Trương nhược trần ngươi vẫn còn có chút nguồn gốc. Nàng cùng chiến thần minh tôn đều từng tại bạch y cốc tu hành, xem như ấm tuyết thiên đệ tử. Về sau mới độc lập ra ngoài, tự sáng tạo sơn môn, nhưng cùng bạch y cốc không ra vẫn như cú liên hệ chặt chẽ. Si hình thiên hử nói, ấm tuyết thiên là mất tích, nhưng không ra còn có nổ thiên thần tôn. Bạch y cốc thực lực vẫn như cú rất mạnh. Chống lên vũ trụ cửa đại gia tộc mặt bài. Bạch tôn cùng chiến thần minh tôn cánh mặc dù cứng rắn. Nhưng cùng nổ thiên thần tôn so ra. Đoán chừng vẫn còn có chút trinh lịch. Trương nhược Trần giống như tự dếu cười nói. Không có cái gì nguồn gốc có thể đàm luận thù cùng oán. Có lẽ còn tại điểm này nguồn gốc phía trên. Hành hạ hai đời người ăn oán trong lòng chôn xuống bao nhiêu gai cùng hận. Nào có dễ dàng như vậy như thanh phong mà qua. Theo Trương Nhược Trần. Chính mình thật muốn cùng bạch y tốc giao hảo. Phải đợi đến đám lão già này đều chết hết. Dựa vào hắn cùng tuyệt diệu thiền nữ thôi động. Mới có thể làm đến. Nữ đế là đang lo lắng thái thượng sao. Trương Nhược Trần phát giác được thiên cốt nữ đế thần sắc có chút ngưng trọng. Thiên cốt nữ đế nhẹ nhàng lắc đầu. Nói. Ra ra nơi đó coi như chuyện gì xảy ra Cũng không phải chúng ta có thể chi phối Là lúc trước cùng bạch tôn giao thủ thời điểm Ta cảm ứng được cửa ly thần vương khí tức Cái gì si hình thiên kinh hộ Cửa ly thần vương đây chính là càn khôn vô lượng đỉnh phong Do bạch tôn cổ lão được nhiều Ngay cả tứ Dương thiên quân lưu lại thiên kỳ đều có thể ngăn trở Ở dưới đại tự tại vô lượng Tuyệt đối là ship hàng đầu nhân vật. Ngư Giao nói. Không sao cả bạch tôn trạng thái suy yếu. Lại đang trong thế giới hư vột. Nàng chưa hẳn dám liên thủ với cửa Ly Thần Vương. Căn cứ tinh thiên nhai tỉnh báo. Cửa Ly Thần Vương thỏ nguyên muốn khô kiệt. Vì kéo dài tính mạng. Cái gì điên cuồng sự tình đều làm ra được. Si hình thiên chậm rãi nhấc tay. Biểu thị nói ra suy nghĩ của mình. Nói. Cở ly thần vương dùng sự vương tôn, lấy đi ta một chút thần hồn, không cần cùng bạch tôn liên thủ. Rất có thể, cũng có thể đuổi kịp chúng ta. Ba người khác cùng nhau trầm mặt. Si hình thiên nói, nếu không ta vẫn là đi thôi bằng tu vi của ta. Chưa hẳn không có khả năng từ trong tay bọn họ đào thoát. Nói cái gì đó Trương Nhược Trần nói. Lúc trước si hình thiên vì trợ bọn hắn phá cảnh kéo dài thời gian là thật liều mạng. Nào có để hắn một thân một mình đi đối mặt hai vị phong vương xưng tôn giả đạo lý. Trương Nhược Trần nói. Hồi thế giới chân thật ly hận thiên cùng thế giới chân thật khác biệt địa phương đối ứng. Nếu như chúng ta đi ra ngoài. Là tại thiên đình vũ trụ. Nguy hiểm sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Liền xem như tại hoàng tuyển tinh Hà Nếu là đến bất tử huyết tục Là sát tục tinh không lánh địa Vẫn như cú tương đối an toàn Đánh cực hay không một thanh Thế giới chân thật hiện nhiên phát sinh biến đổi lớn kinh thiên Lúc này trở về hoàn toàn chính xác hung hiểm Nếu như vừa lúc Xuất hiện tại minh tục Tử tục Thạch tục Tuyển tục Thiên đường giới những địa phương này Tuyệt đối là một con đường chết Ta đến dò đường Tư si Thịnh Thiên bay ra huyền không đảo, nhìn về phía trên đảo mấy người, cười nói: "Nếu như là tại Thiên Đình vũ trụ, các ngươi liền trốn vào ta thần cảnh thế giới. Tại Thiên Đình vũ trụ, bản thần vẫn còn có chút địa vị. Nếu quả như thật vận khí không tốt, xuất hiện đến từ tộc cùng minh tộc chỗ tinh vực, các ngươi mau trốn là được." Không đợi si hình thiên đi phá vỡ thông hướng thế giới chân thật tưởng không gian thiên cốt nữ đế đắt là một kiếm vung ra. Xoạt, hắc áng bị xé mở. Như một đao cắt ra miếng vải đen bên ngoài tinh quang lấp lóe, vô số thiên địa quy tắc chảy tuôn. Tại si hình thiên thất thần sợ run thời điểm. Thiên cốt nữ đế đắt là hóa thành một đảo lưu quang. Bay ra thế giới hư vộn. Đứng ở dưới trời sao. Ngư Giao mang theo huyền không đảo bay ra ngoài. Si hình thiên đổi theo. Phàn nàn nói. Bản thân có thể hiểu được các ngươi muốn sinh cùng một chỗ sinh. Muốn chết cùng chết ý chí. Cũng rất cảm động Nhưng. Các ngươi dạng này quá liều lính. Lỗ mãng. Đây. Đây là đây. Bên ngoài. Khắp trời đầy sao. Lít nha líp nhít. Mỗi một khỏa đều đang lói lên. hằng tinh quá dày đặc. Phát ra quang hoa cũng rất rượu dị Hình thành từng đảo vầng sáng Si hình thiên cả đời vào nam ra bắc Thiên đình địa ngục rất nhiều nơi đều đi qua Nhưng là Lại phát hiện trước mắt mảnh tinh vực này rất lạ lẫm Quay đầu nhìn về phía trong tinh không nào đó một chỗ Chỉ gặp một đầu màu vàng tinh hà treo ở chân trời Tựa hộ cực kỳ xa xôi Đỉnh đầu mảnh tinh vực này Cùng trời bên cạnh màu vàng đất tinh hà ở giữa Là mảng lớn hắc ám Chỉ có lẻ tẻ mấy khỏa hàng tinh đang phát sáng Tinh hà màu vàng kia hiển nhiên chính là địa ngục giới hoàng tuyển tinh hà Nhưng, tại sao lại như thế xa xôi? Trương Nhược Trần cùng Ngư dao cũng lâm vào trong rung động Thiên cốt nữ đế thở dài Nơi này là biên hoang vũ trụ Huyễn diệt tinh hải thì ra là thế Thì ra là thế Ra ra hẳn là đã sớm suy tính đến các loại khả năng Cho nên chúng ta tại ly hận thiên bế quan trùng kích cảnh giới vị trí Tại trong thế giới chân thật Đối ứng chính là huyễn diệt tinh hải Nơi này rời xa thiên đình vũ trụ cùng địa ngục giới Có thể tránh tàn khốc nhất giết chóc cùng chiến tranh Nông gia tiểu phúc nữ bộ truyện điện văn siêu hay Tình tiết hóm hình thú vị càng về sau càng cuốn Tuyến tình cảm nhẹ nhàng Không xín xầm.